Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 181, Lão Đạo Điên Khùng chỉ quan tâm bảo vật không để ý tới người. Lạc Bắc không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chiến bách lý và hiên ngọc sa Trên thực tế, Lạc Bắc chiếm được tổng cộng hai viên tam sinh thạch và thiên niên bộ đề tử. Sau khi biến khuất đạo tử thành thi thần tướng linh, trong tay Lạc Bắc chỉ còn có một viên tam sinh thạch và một quả thiên niên bộ đề tử. Nhưng hiện tại bằng đó cũng đủ khiến cho tâm lý của Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa sụp đổ. Quả nhiên khi Lạc Bắc nhìn tới Hiên Ngọc Sa, nữ tử này liền cúi đầu xuống, Hiên Ngọc Sa nguyện nghe theo lệnh của yêu vương. Chiến Bách Lý Còn ngươi thì sao? Lạc Bắc hừ một tiếng. Lần này, Chiến Bách Lý tái mặt, toàn thân rung lên bần bật. Đúng vào lúc, Chiến Bách Lý chuẩn bị nói lời chấp nhận đầu hàng với Lạc Bắc thì một âm thanh đột nhiên vang lên. Ai ở trong này nói nói năng bừa bãi như vậy? To gan. Gọi thao sinh nguyên tới đây gặp ta. Tại sao y dám để cho người khác tới đây ăn nói linh tinh? Âm thanh sắc bén giống như có một người tức giận hét lên. Nhưng nghe lời của người đó thì dường như cũng chẳng coi thao sinh nguyên vào đâu. Đó là ai? Lạc bắt giật mình hỏi chiến bách lý và hiên ngọc Sa. Bình thường chỉ có sư tôn và xích vân lão đạo được vào nơi này cho nên chúng ta cũng không biết. Khi Ngọc Sa lắc đầu, chỉ biết ở đây có một vị tiền bối chuyên luyện pháp bảo cho thương lãng cung chúng ta. Có một vị tiền bối chuyên luyện pháp bảo cho thương lãng cung. Lạc Bắc và Thái Thúc liếc mắt nhìn nhau còn chưa kịp lên tiếng thì tiếng quát tức giận kia lại vang lên, còn không cút ra. Thao sinh nguyên. Chẳng lẽ là ngươi dẫn người vào đây? Nếu như vậy thì người này cũng có điểm đặc biệt. Lạc Bắc nghe thấy tiếng hét liền liếc mắt nhìn những cái túi tơ treo đầy trong động rồi nói. Trước tiên chúng ta đi gặp vị tiền bối này đã. Âm thanh kia đã chỉ cho Lạc Bắc biết vị trí của người đó. Cảnh tượng trước mặt khiến cho Lạc Bắc xuất hiện đầy sát khí đối với người chưa biết thân phận. Chỉ có điều nếu người này không coi thao sinh nguyên vào đâu, quát mắng thoải mái thì Lạc Bắc cũng hết sức cẩn thận. Trong lúc di chuyển, hắn liền lấy sơn hà xã tắc chung ra, còn khuất đạo tử được hắn điều khiển cũng lấy ngũ âm thần lôi giám và bị ngạn vô thường kiếm cầm trong tay. Nhưng vừa mới lướt tới cái sơn động đó, đám người lạc bắt liền ngẩn ngơ. Một lão đạo gầy gò mặc một chiếc áo bào màu lục đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Mái tóc của lão bù xù, thân hình thì cao hơn thái thúc chừng một cái đầu từ bên trong cái sơn động kia vọt ra. Không phải thao sinh nguyên. Không cút đi cho ta. Mau gọi thao sinh nguyên tới đây gặp ta. Chỉ mới nhìn, thấy không phải là thao sinh nguyên. lão đạo gầy gò liền giơ tay lên ném mấy thứ về phía đám người lạc bắc sau khi ném xong lão đạo đó liền nhấn lên trên cái xe mà trượt thẳng vào trong động của mình đám người lạc bắc thấy vậy đều sững sờ không biết như thế nào vốn với tu vi của lạc bắc thì việc phản kích chỉ cần nghĩ là có thể phát ra nhưng nhìn lão đạo gầy gò giơ tay lên đám người lạc bắc chỉ thấy thứ mà lão ném ra là một cái bầu bằng sắt ngâm đen cái bầu đó cơ bản không phải là pháp bảo Mà dường như chỉ là một thứ mà lão trong lúc tức giận xông ra khỏi đồng liền tiện tay chọc lấy. Lần này, vốn tam thiên phù đồ và ngũ âm thần lôi giám đã chiếu về phía lão đạo liền nhanh chóng dừng lại. Hang động của lão đạo lôi thôi kia quả thật là một cái địa cung khổng lồ. May là Lạc Bắc và Thái Thúc đã gặp rất nhiều đại trận nên khi vừa bước chân vào trong động của lão cũng không cảm thấy hoa mắt. Cái động đó rộng chừng hơn 40 trường, cao cũng phải tới 30 trường, còn chiều sâu tới bảy. 80 trường. Trong cả cái động, các loại khoáng thạch ngọc thạch, có cây chất trồng cao như núi. Cho dù là hiên hồ tông của mộ hàm phong tích lũy trong mấy trăm năm cũng không bằng được một phần mười. Vô số những tài liệu, dược vật bị lão đạo vất tung tóe khắp nơi. Có rất nhiều tài liệu lại được đặt trong một vật dụng đặc biệt, cái thì lại được đặt trong trận pháp bảo vệ không để cho linh khí tản mất. Vì vậy mà trong cái động này, trận pháp cũng phải tới 30 cái. Pháp lực giao động ở nơi đây có thể nói vô cùng hỗn loạn, có cảm giác nổ tung bất cứ lúc nào. Ở một chỗ trống trải trong động có đặt bốn cái đỉnh, mỗi một cái đỉnh cao tới gần năm trượng, trên bề mặt khắc đầy những ký hiệu như những con dung bò. Mỗi cái đỉnh có tới ba cái chân cao chừng nửa thân người, màu xanh đồng, bên trên còn được khảm bảo thạch rất to. Mà bên trong cái động này cũng có một dòng dung nham từ trên không chảy xuống to chừng một cánh tay. Sau khi rơi xuống. Dung nham liền chảy vào một cái cửa to bằng cái bát trên một cái đỉnh. Cái đỉnh này đứng trên bốn con thú có hình dạng giống như thao thiết. Cả cái đỉnh rộng chừng hai trượng chưa toàn dung nham sôi sùng sục. Sau đó, chúng lại qua đầu bốn con thú rồi chảy qua miệng chúng, theo những vết khắc trên mặt đất mà chảy ra ngoài. Bên dưới cái đỉnh to cũng có một cái cửa ra. Phía dưới có một cái lỗ to chừng vài thước vuông, thi thoảng lại có từng giọt kim thiết nhỏ xuống. Sau khi nhỏ xuống cái lỗ đó, chúng được làm lạnh rồi trở thành huyền thiết, tinh kim sáng bóng. Khi đám người lạc bắc và thái thúc vừa mới vào trong sơn động thì lão đạo lôi thôi dường như đã quên sự xuất hiện của họ. Lão đứng giữa bốn cái lò, nơi cái đỉnh cao nhất mà xem ngọn lửa. Rồi đột nhiên phát hiện ra đám người lạc bắc đi vào, lão chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Quay sang nhìn cái đỉnh trước mặt một cái rồi lão đạo lôi thôi không kiềm được hét lên một tiếng chói tai, ta tà bảo các ngươi cút. Các ngươi biết hay sao? Các ngươi có biết vì các ngươi mà một lò thiên văn cương tinh kim của ta thiếu mất ba phần lửa không? Ta phải bắt thao sinh nguyên bắt các ngươi lại. Rót tinh kim này vào trong tay các ngươi. Sau khi hết lên chói tay, lão đạo liền chọc lấy một cái bầu lớn trên cái bàn đá bên cạnh mà múc dung nhằm dưới rảnh sau đó hắt về phía đám người lạc bắc. Ngươi là ai? Nét mặt lạc bắc trở nên lạnh lùng. sơn hà xã tắc chung chợt lóe lên ánh sáng hất bay chỗ dung nham ra xung quanh a sơn hà xã tắc chung ngươi là khuất đạo tử phái bắc mang chỉ cần lão đạo lôi thôi tiếp tục ra tay lạc bắc sẽ ra lệnh bắt lão trước rồi nói sau nhưng khi nghe thấy lạc bắc quát hỏi ánh mắt của lão đạo lại để ý tới sơn hà xã tắc chung đầu tiên rồi sau đó mới để ý tới đám người lạc bắc a còn có tộc đằng giao tộc ly thủ Lại cả tộc Long nghe, tại sao các ngươi lại tới đây? Âm thanh của lão đạo the thế, nói lại nhanh chẳng khác gì một bà già đang cãi nhau. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện lão lại nhìn thấy ngũ âm thần lôi giám và bỉ ngạn vô thường kiếm mà khuất đạo tử đang cầm thì kêu lên, ngũ âm thần lôi giám, bỉ ngạn vô thường kiếm. Ngươi là thích như ý của phái Hà Giang. Lạc bắt và thái thúc lập tức cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng mình không phải là khuất đạo tử. Mà khuất đạo tử toàn thân đầy tử khí cũng chẳng phải là thích như ý Nhưng lão bảo này chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra đó là thứ pháp bảo nào Nhưng lại chỉ nhận ra được pháp bảo mà không nhận ra người Không ổn Nhưng đúng vào lúc này, lão đạo chợt vỗ đầu rồi vội vàng chạy về bên cạnh cái đỉnh Vùng tay phóng một đạo chân nguyên màu hồng khiến cho ánh lửa trong cái đỉnh đang hừng hực giảm bớt Lão đạo này dám bất kính đối với yêu vương của chúng ta Nếu không nói cho chúng ta ngươi là ai thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nhìn thấy lão đạo lôi thôi không coi họ vào đâu, cầu thương dương không nhịn được quát to. Hét cái gì? Nhưng lão đạo lôi thôi so với cầu thương dương còn hung dữ hơn. Sau khi nhìn vào trong cái đỉnh mấy lần, lão đạo nổi xung quay đầu lại, được lắm. Hôm nay thiên văn cương tinh kim bị hỏng rồi. Hiện tại có thời gian nói chuyện với các ngươi. Các ngươi là ai? Tại sao lại xông vào quấy rầy việc luyện khí của ta? Ta là Lạc Bắc. Lạc Bắc vừa nói vừa nhìn lão đạo lôi thôi, thao sinh nguyên đã bị ta đánh cho trọng thương bỏ chạy. Hiện tại thương lãng cung đã đầu hàng ta. Ngươi đánh cho thao sinh nguyên bỏ chạy. Hiện tại thương lãng cung đã đầu hàng ngươi. Lão đạo lôi thôi liếc mắt nhìn lạc bắc rồi cũng chẳng có sự kinh hãi như mọi người tưởng tượng mà ngược lại lão còn hừ một tiếng, vậy ngươi muốn ta luyện chế cho ngươi pháp bảo gì? Có, có thứ tài liệu nào thích hợp cho ta hay không? Lạt Bắc nhìn lão đạo lôi thôi nói, đám dị thú và người tộc ly thủ có phải bị ngươi treo trong cái? Động kia không? Ngươi lấy máu của họ đúng không? Dị thú nào? À, ngươi muốn nổi hỏa kiêu? Đúng thế. Đó là do ta chỉ thuận miệng nói một câu. Thao sinh nguyên liền bắt về rồi đặt ở đó. Lão đạo lôi thôi nói tiếp, còn về tác dụng thì có lẽ các ngươi cũng không biết. Hỏa kiêu và tộc ly thủ là dị chủng trời sinh có máu huyết khác với chúng ta. Nếu dùng phương pháp đặc biệt hòa vào trong tinh kim thì có thể làm cho nó càng thêm tinh mịn. Nói đơn giản một chút, nếu không có hỏa kiêu và tộc ly thủ thì luyện chế pháp bảo có thể duy trì trong dung nham một giờ không tan ra. Nhưng nếu hòa thêm máu của hỏa kiêu vào người tộc ly thủ thì phôi của pháp bảo có thể giữ được thêm hai tuần hương mà không bị chảy. Quả nhiên là ngươi. Ánh mắt của thái thúc trở nên lạnh lẽo, đầy sát khí, không thể ngờ được ngươi lại độc ác tới vậy. Nói. Ngươi dùng cách gì mà làm cho họ mất cảm giác? Phải làm thế nào mới khiến cho họ tỉnh lại? Độc ác cái gì? Khuôn mặt của lão đạo như dài ra thể hiện sự khinh miệt, vạn vật trời sinh. Tử nhỏ đều là tài liệu luyện chế pháp bảo. Chuyện lấy máu để luyện khí có gì ngạc nhiên. Hơn nữa, ta chỉ thuận miệng nói một câu, Thao Sinh Nguyên liền bắt đám người tộc Ly Thủ và Hỏa Kiêu. Chuyện này liên quan gì tới ta? Hơn nữa, chúng cũng chỉ bị Thủy lan Hương mà chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ dùng một chút điểm xạ hương, nghiền nát thành phấn rồi hung khói là tỉnh. Cần gì phải cứu? Hơn nữa ta cũng chỉ để ý tới chuyện luyện pháp bảo. Quan tâm tới mấy cái thứ tài liệu này từ đâu tới làm gì? Các ngươi có thứ pháp bảo gì cần thì ta giúp các ngươi luyện chế. Đám tiểu bối các ngươi không hiểu từ đâu tới đây làm mất thời gian của ta. Mau rời khỏi đây. Ngươi giam cầm người ta như vậy, lại liên tục lấy máu mà còn không độc ác. Thái thúc tức tới nổi mặt trắng bệch, ngươi nói vạn vật từ nhỏ trời sinh đều là tài liệu luyện chế pháp bảo. Vậy sao ngươi không lấy chính mình mà làm tài liệu luyện pháp bảo đi? Cái đứa tiểu bối không biết điều kia thật là khó nói chuyện. Ta đã nói với ngươi là ta chỉ quan tâm tới việc luyện pháp bảo còn mặc kệ tài liệu từ đâu mà tới. Lão đạo lôi thôi gần như tức giận tới tái mặt, tự thân ta luyện chế bao nhiêu tài liệu luyện chế pháp bảo, chỉ có điều ta không nghĩ ra được có thứ pháp bảo nào cần tới những thứ này của ta. Có điều trước đây, tương giả tử để cho bản thân mình nhảy vào trong lô mà luyện chế đại nhật pháp tọa trình độ luyện khí của hắn khiến cho ta phải kính phục. Nếu ngươi có thể tìm cho ta một thứ pháp bảo còn thần diệu hơn cả pháp bảo mà tương giả tử đã luyện. Nếu cần tới da thịt, xương cốt của ta để luyện chế thì ta cũng thử một lần. Người này vì luyện pháp bảo mà ngay cả thân thể của mình cũng không cần thì đúng là phát điên rồi. Vừa nghe thấy lão đạo trả lời thái thúc, đám người lạc bắc liền nghĩ vậy. Vốn trong lòng lạc bắc đầy sát khí nhưng tới lúc này nhìn lão đạo lôi thôi vì luyện pháp bảo mà bất chấp cả tính mạng thì nhất thời không có lý do gì để ra tay. Được rồi. Không cần phải dặn coi nữa. Thiên văn cương tinh kim đã bị luyện hỏng một lò rồi, ta còn phải luyện lại. Nếu các ngươi còn tiếp tục làm cho ta luyện hỏng một lò nữa thì ta cũng không từ bỏ ý định. Lão đạo lôi thôi lên tiếng ra lệnh trục khách đối với đám người lạc bắc. Đồng thời lại điểm một đạo chân nguyên lên cái đỉnh kia Tất cả chất lỏng kim loại trong cái đỉnh lập tức được chảy ra theo cái miệng bên dưới của nó Thiên văn cương tinh kim phát ra vân như thế rõ ràng được luyện rất tốt Vô cùng tinh khiết vì sao ngươi lại nói là luyện hỏng Sau khi chất lỏng từ trong đỉnh chảy ra được làm lạnh liền ngưng tụ rồi hiện ra một thứ tinh kim màu trắng có cả vân Mộ hàm phong là tông chủ hiên hộ tông mà hiên hộ tông cũng luyện chế ngoại đan. Nghiên cứu y đạo nên đối với thuật luyện kim cũng có xem qua. Vì vậy mà khi nhìn thấy thiên văn cương tinh kim rõ ràng hết sức tinh khiết, mộ hàm phong không nhìn được lên tiếng hỏi. a, ngươi cũng biết thiên văn cương tinh kim tự động phát ra hoa văn là hết sức tinh khiết thì cũng có chút kiến thức, có thể nói với ngươi một vài câu. Lão đạo lôi thôi liếc mắt nhìn mộ hàm phong, ngươi có biết vì sao có một số pháp bảo lúc thì là sắc thép nhưng khi phóng ra thì lại hóa thành vải vóc, thậm chí là mây trôi không? Bởi vì cho dù tinh kim ngọc thạch nào cũng là do vô só tiểu kim hợp lại một chỗ tạo thành. Hôm nay, mặc dù mức độ tinh khiết của thiên văn cương tinh kim đủ nhưng ngọn lửa lại chưa đủ. Nếu như dùng để luyện chế pháp bảo không cẩn thận còn kém đi rất nhiều. Hóa ra để ngưng luyện được tinh kim còn phải chú ý tới ngọn lửa như vậy. Mộ hàm phong không khỏi có chút kính trọng đối với lão đạo, vốn ta cứ nghĩ chỉ khi dung hợp tinh kim mới phải chú ý tới lửa. Sai. Mỗi một giai đoạn luyện khí, việc sử dụng ngọn lửa đều có sự khác biệt. Nét mặt của lão đạo có chút đắc ý, tất cả đều biết việc dẫn địa tâm ly hỏa để luyện pháp bảo nhưng người biết hóa giải hát sát hỏa khí trong đó để cho pháp bảo trở nên tinh khiết hơn thì có bao nhiêu. Hơn nữa, khi dẫn ly hỏa lên tới mắt đất nó có sự thay đổi. Thuộc luyện khí vô cùng tinh thâm, cho dù có theo đuổi cả đời cũng khó tìm hiểu hết sự ảo diệu của nó. Đừng nói là ngươi. Cho dù là ta cũng phải dùng tới một lọ Lưu Kim Ngọc Thanh đan để đổi lấy thuật khống hỏa như thế này. Lưu Kim Ngọc Thanh đan. Vừa nghe thấy cái tên đó, mộ hàm phong chợt nhớ tới một người liền thốt lên kinh ngạc, ngài là Tu Bổ Đạo Nhân Bích căn Sơn Nhân. À! Ngươi cũng biết tên của ta. Lão đạo lôi thôi dương dương tự đắc nhìn mộ hàm phong. Thì ra là lão. Lạc Bắc và Thái Thúc nhíu mày. Cái tên tu bổ đạo nhân Bích Căng Sơn Nhân hết sức nổi tiếng. Đừng nói là mộ hàm phong. Ngay cả Lạc Bắc và Thái Thúc khi còn ở Thục Sơn cũng có nghe nói tới một vài sự tích về người này. Bích Căng Sơn Nhân vốn là đại đệ tử của tông chủ vũ văn chủng huyền Bích Vân Tông Núi Thiên Trụ. Nhưng y đối với việc luyện chế pháp bảo vô cùng si mê. Thậm chí có thể nói là tới mức điên cuồng. Y còn mang cái pháp bảo lợi hại nhất của Bích Vân Tông là Bích Vân Thần Lăng đi luyện lại một lần rồi làm hỏng. Thậm chí còn ăn cắp linh đang nâng cao tu vi mà Vũ Văn Chủng Huyền vất vả lắm mới có được để đi đổi lấy một thứ pháp quyết tu luyện hỏa nguyên về thuật khống hỏa. Thế cho nên Vũ Văn Chủng Huyền mới nổi giận. Phế bỏ tu vi của Y rồi đuổi khỏi Tông. Thứ linh Đan mà Bích Căng Sơn Nhân ăn trọng đó chính là Lưu Kim Ngọc Thanh Đan. Sau khi bị trục xuất khỏi sư môn, Bích Căng Sơn Nhân cũng không để ý, tiếp tục tu luyện pháp quyết hệ hỏa kia đồng thời tập trung vào luyện khí khiến cho việc luyện chế pháp bảo ngày càng lợi hại. Có rất nhiều môn phái tới nhờ Bích Căng Sơn Nhân luyện chế pháp bảo. Mà Bích Căng Sơn Nhân cũng chẳng cử tuyệt ai, cơ bản không để ý xem người nhờ mình luyện chế pháp bảo là tốt hay xấu, luyện chế pháp bảo làm cái gì. Bích Căng Sơn Nhân không hề để ý tới bất kỳ chuyện gì, chỉ giống như một người điên nghiên cứu việc luyện khí. Với y mà nói thì chuyện chính hay tà, chuyện sống hay chết không liên quan gì tới mình. Bích Căng Sơn Nhân có một sở thích hết sức quái dị đó là sửa chữa pháp bảo bị hỏng hoặc thậm chí là không thể sử dụng được. Thấy một cái pháp bảo như vậy đối với y giống như một thứ chí bảo. Vì vậy mà từ từ, trong giới tu đạo, Bích Căng Sơn Nhân có một cái ngoại hiệu là tu ổ đạo nhân. Mấy chục năm trước. Thất sát ma cung và huyển tinh tông vì để có được Bích Căng Sơn Nhân nên đã nổ ra một trận đại chiến dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương. Sau đó không ai còn biết tung tích của Bích Căng Sơn Nhân. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây luyện chế pháp bảo cho thương lãng cung. Lạc Bắc cũng biết Bích Căng Sơn Nhân là một người kiêu ngạo. Cho dù đối phương có là ai thì y cũng đều lấn ác, cơ bản không hề phân biệt rõ phải trái. Nguyên nhân thật sự rất đơn giản đó là vì bích căng sơn nhân thuần túy si mê tu ổ và luyện chế pháp bảo. Sau khi luyện chế được pháp bảo xong thì bản thân y lại không dùng mà chỉ xem uy lực của nó một chút rồi vất sang bên cạnh mà vùi đấu vào luyện chế cái pháp bảo tiếp theo. Một người như vậy đối với đa số tông phái đều là thượng khách. Một người si mê như y thì chấp làm gì? Lạc bắt biết trình độ luyện khí của Bích Căng Sơn Nhân mặc dù rất cao nhưng tu vi pháp thuật của bản thân chẳng có gì lợi hại. Vì thế mà trong đầu có ý nghĩ kia, hắn cũng chẳng nhiều lời, quay lại nói với Liên Nhiêu Ly, Li, bây giờ, ngươi cùng với cầu thương dương đưa tộc của ngươi xuống đây đi. Chương 182, Người không điên không luyện khí thành công Dừng một chút Lạc Bắc lại nói với mộ Hàm Phong, mộ Tông Chủ Ngài chắc là có xạ hương, có thể cứu tỉnh đám người tộc ly thủ và hỏa kiêu chứ Nếu chỉ dùng trầm thủy lan hương khiến cho mất đi tri giác thì chẳng cần dược vật Ta chỉ cần dùng từ chăm hồi nguyên thuật là khiến họ tỉnh lại Mộ Hàm Phong gật đầu nói Cái gì? Ngươi định thả đám người tộc ly thủ và hỏa kiêu Máu huyết của chúng rất hữu dụng, làm sao có thể thả được từ chăm hội nguyên thuật. Ngươi là người hiên hồ tông. Mộ hàm phong vừa mới dứt lời thì bích căng sơn nhân đã thốt lên, hiên hồ tông các ngươi có phải có bổn dược thạch thần thiên hay không? Trong đó sách có nói dùng dược vật có thể thay đổi bản chất pháp thuật của Ngọc Thạch. Thứ pháp quyết này có thể nói là vô cùng thần kỳ, không chừng có thể giúp ta lĩnh ngộ được rất nhiều phương pháp luyện bảo, lại có thể dùng một số nguyên khí thảo mộc để tăng công hiệu của tinh kim, Ngọc Thạch. Ta đã từng nói với Thao Sinh Nguyên nhưng hắn vẫn chưa lấy được thứ đó của các ngươi cho ta. Đúng là vô dụng. Có điều hiện tại các ngươi tới đây thì mau đưa nó cho ta xem. Bích Căng Sơn Nhân vừa nói ra thì mộ Hàm Phong liền toát mồ hôi. Trên thực tế, mộ Hàm Phong và Hiên Hồ Tông đi tới bước này cũng là vì chứng kiến mọi chuyện nên rơi vào tình thế bắt buộc. Nếu bọn họ biết phải đối đầu với công luân từ sớm thì có khả năng mộ Hàm Phong cũng quyết tâm không đi với đám người lạc bắc Nhưng khi Bích Căng Sơn Nhân vừa mới dứt lời, mộ hàm phong liền hiểu ra có lẽ Thao Sinh Nguyên đã sớm muốn ra tay với Hiên Hồ Tông chỉ có điều vẫn chưa tìm được vị trí của con thuyền La mà thôi. Căm mồm! Đúng vào lúc này, lạc bắt chợt quát to, Bích Căng Sơn Nhân. Ta niệm tình đám người tộc ly thủ không phải do ngươi bắt, và ngươi chỉ chuyên tâm luyện khí không hiểu những chuyện khác nên mới không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi còn nói như vậy, ta sẽ đánh chết ngươi ngay lập tức. Ngươi là người chuyên tâm luyện khí, nhưng ngươi lại hay để ý tới chuyện người khác. Chỉ một câu nói của ngươi mà có bao nhiêu người vô tội bị chết. Trong lòng ngươi chỉ có sự tư lợi của bản thân, không thể hiểu được những kiến thức uyên thâm của trận pháp, pháp thuật thì làm sao có thể hiểu được những điều cao thâm ảo diệu của luyện khí. Ngươi nói cũng có lý. Bích Căng Sơn Nhân hơi ngạc nhiên nhìn lạc bắt, ngươi thật sự muốn giết ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta luyện chế pháp bảo cho ngươi? Bình thường, Pháp bảo chỉ là thứ kích phát quy lực của trời đất, làm sao có thể sánh được với tính mạng của bằng hữu. Lạc Bắc lạnh lùng nhìn Bích Căng Sơn Nhân, ta cũng không biết ngươi dành cả đời luyện chế Pháp bảo là vì cái gì. Ta muốn trở thành người luyện khí lợi hại nhất. Bích Căng Sơn Nhân chẳng thèm suy nghĩ, nói ngay lập tức. Lạc Bắc nói, vậy thành người luyện khí lợi hại nhất thì sao? Cái này không nghĩ tới. Bích Căng Sơn Nhân gãi mái tóc bù xù rồi lắc đầu. Dù sao thì trong ngàn năm qua, người luyện khí lợi hại hơn ta cũng có vài người. Đương thời, trạm thai thanh minh lợi hại hơn ta một chút. Chờ sau khi ta vượt qua họ cũng chưa muộn. Hiện tại ta chưa có tâm trí mà nghĩ tới chuyện đó. May mắn là đã thu được nhiều máu đám người tộc ly thủ và hỏa kiêu rồi, đủ dùng cho nửa năm. Thả chúng đi. Nếu giết ta, ta cũng không thể luyện chế pháp bảo được nữa. Câu nói này lão đạo lôi thôi như tự nói cho mình nghe. Dù sao thì lão đạo này cũng là kẻ điên, có giết cũng chẳng có tác dụng. Hơn nữa lão lại là nhân vật luyện khí số 1, số 2 trên thế gian. Chúng ta còn phải thống nhất thất hải, đối đầu với công luân, có thể để cho lão luyện chế pháp bảo cho chúng ta. Hơn nữa, hiện tại chúng ta có rất nhiều pháp bảo bị hỏng, có thể để cho lão nghĩ cách hồi phục. Thái thúc nhìn bích cái sơn nhân mà lắc đầu rồi nói với lạc bắc Lạc Bắc gật đầu. Trước tiên để cho Liên nhiêu ly và cầu thương dương cùng với đám người tộc Long Nghê đưa người tộc ly thủ và hỏa kiêu ra ngoài. Sau đó, hắn lại sai cầu thương dương dẫn người đưa số pháp bảo treo trên người Thanh Vân Hải ngư tới đây. Bích cái Sơn nhân đúng là một người điên. Thấy Lạc Bắc nói chuyện với người khác, lão liền đi lựa một số khoáng thạch dường như để chuẩn bị tiếp tục luyện một ít thiên văn cương tinh kim. Lạc Bắc và Thái Thúc biết lão khó thuyết phục nên cũng chẳng để ý tới lão. Đồng thời nhân cơ hội này, cả hai xem xét địa tâm hỏa mạch trong cái hang. Sau khi cả hai xem xong thì cảm thấy Bích trăng Sơn Nhân đúng là một người điên. Bởi vì trong này, ngoại trừ cái hang treo người tộc ly thủ và hỏa kiêu ra thì những cái hang khác đều bố trí rất nhiều trận pháp. Chất đóng những tài liệu hỏng. Lại có một vài đống phôi pháp bảo như là luyện hỏng vất đó. Xem ra Bích Căng Sơn Nhân ngoài việc điều tức, nghỉ ngơi ra thì chỉ có vùi đầu vào luyện chế. Khi Lạc Bắc và Thái Thúc quan sát hết toàn bộ cái hang, đang đứng ở bên ngoài hang của Bích Căng Sơn Nhân mà nhìn dòng thác dung nham đổ xuống thì một đám người đi vào. Tại sao các ngươi lại tới đây? Người thương lãng cung đâu? Ai đang bảo vệ? Lạc Bắc và Thái Thúc giật mình khi thấy gần như toàn bộ đám người tộc Đằng Giao, tộc Kim Thiềm, tộc Ly Thủ, Tịch Tộc, tộc Thủy Tính đều tới đây. những người đó đều xung phong nhận việc thật ra việc mang số pháp bảo đó chỉ cần một mình cầu thương dương là có thể làm được có điều tên tuổi của bích căng sơn nhân quá lớn cho nên những người này nếu muốn gặp xem người mà ngay cả pháp bảo của sư môn cũng phá hỏng lấy linh dược của sư phụ đi đổi lấy pháp quyết là người như thế nào yêu vương nghe thấy lạc bắc hỏi vậy tịch tây nguyên hơi ngượng tịch tộc chúng ta và tộc đằng dao vẫn còn có người trên đó ngoài ra còn có thất hải yêu vương thú Quỷ xa âm vương cưu thì đám người thương lãng cung không ai trốn thoát được. Nếu các ngươi đã muốn tới xem thì cũng không mất thời gian nữa. Theo ta vào thôi. Mặc dù Lạc Bắc là thất hải yêu vương mà yêu tộc kính phục nhưng trong lòng hắn vẫn có một sự ngượng ngùng đối với chuyện sai khiến, ra lệnh. Hơn nữa, khi những người này có mặt ở đây, Lạc Bắc và Thái Thúc thậm chí hơi buồn cười. Bởi vì ở đây có rất nhiều phôi pháp bảo chỉ nhỏ có mấy tất. So với dáng người của yêu tộc chẳng khác nào họ đang cầm một con châu chấu. Đám người yêu tộc ngây thơ so với những người trên thế gian quả thật là đáng yêu hơn nhiều. Các ngươi vào đây nhiều người như vậy định làm gì? Làm sao mà các ngươi có nhiều pháp bảo bị hỏng đến vậy? Cả đám người tiến vào theo lạc bắc và thái thúc khiến cho bích căng sơn nhân giật mình. Sau đó, nhìn thấy từng người một mang pháp bảo tới đặt trước mặt thì lão chợt hiểu ra. Các ngươi nghĩ ta vẫn còn có hứng thú đối với mấy thứ pháp bảo rách nát này như trước đây hay sao? Đám người yêu tộc đang mặt mày hớn hở đi vào đây khi nghe thấy Bích Căng Sơn Nhân nói vậy thì ngơ ngác nhìn nhau. Ngươi, ngươi chẳng phải có ngoại hiệu tu bổ đạo nhân, rất thích sửa chữa pháp bảo hay sao? Các ngươi biết cái gì? Bích Căng Sơn Nhân đắc ý lên tiếng, trước kia ta sửa chữa pháp bảo thứ nhất là từ trong pháp bảo bị hỏng có thể xem tính chất của nó, nghiên cứu được phương pháp luyện chế và trận pháp. Ngoài ra việc sửa chữa so với việc luyện chế một cái pháp bảo mới còn khó khăn hơn. Ta sửa chữa pháp bảo là để nâng cao trình độ luyện khí của mình. Hiện tại mấy cái pháp bảo này đều hết sức bình thường, ta sửa chứa chúng thì nâng cao cái gì? Từ mười năm trước, những cái loại này ta không thèm để ý tới rồi. a Tinh tuyền diệt ma thần giác. Lại còn có cả ô đàm kim ma lan chiến xa. Vừa mới dương dương đắc ý. Ánh mắt của Bích Căng Sơn Nhân chợt sững sờ rồi hét lên. Lạc Bắc và Thái Thúc ngẩn người rồi cũng phát hiện ra những người này vì để tới đây xem mà mang cả hai cái tinh tuyền diệt ma thần giáp và ô đầm kim ma lan chiến xa tới đây. Hai thứ này đối với ta rất có ích. Cấp cho ta dùng đi. Sau khi hét lên chói tai, Bích Căng Sơn Nhân thốt lên câu nói đó. Cái gì? Hai người tộc thủy tín cầm tinh tuyền diệt ma thần giáp và ô đàm kim ma lan chiến xa ôm chặt lấy hai cái pháp bảo mà lắc đầu liên tục. Đúa. Hai cái pháp bảo lợi hại thế này cho dù là pháp bảo của mình cũng không thể dễ dàng đưa cho bích căng sơn nhân tặng. huống chi hai cái đó là do bọn họ muốn xuống đây nên cầm theo, còn những cái pháp bảo khác bị hỏng thì bị người ta lấy hết. Chương 183, muốn sánh vai với thiên ma, luyện chiến xa, ngươi muốn hai cái pháp bảo này để làm gì? Lạc bắt nhìn bích căng sơn nhân mà hỏi. Trận pháp trong tinh tuyền diệt ma thần giáp có thể hút linh khí trời đất, khi mặc vào linh khí sẽ tự rót vào trong kinh mạch nên lúc thi pháp đối địch thì chỉ mất tám phần chân nguyên so với bình thường. Bích căng sơn nhân nhìn tinh tuyền diệt ma thần giáp không chớp mắt. Hơn nữa, ta biết trong lúc luyện chế nó còn được bỏ thâm vào vẫn tinh kim tinh Cái thứ vẫn tinh kim tinh đó có được từ một viên thiên thạch rơi xuống trái đất, trời sinh có khả năng tránh được lôi. Hỏa. Hơn nữa khi nó rơi xuống được thiên hỏa, lôi cương tôi luyện cho nên khí kim thiết hết sức ngưng tụ. Trên thế gian này có lẽ không có một thứ tinh kim nào có thể chém được nó. Cái loại vẫn tinh kim tinh vô cùng khó kiếm. Ta lấy thứ pháp bảo này để nghiên cứu cái trận pháp trong đó, ngoài ra nghĩ cách nấu chảy nó để chiết xuất lấy vẫn tinh kim tinh. Cái gì? Ngươi định hủy cái pháp bảo này vì vẫn tin kim tinh? Vừa mới nghe Bích Căng Sơn Nhân nói vậy, hai người tộc thủy tính tái mặt, càng giữ chặt hai cái pháp bảo hơn. Hai con khỉ các ngươi thì biết cái gì? Bích Căng Sơn Nhân nổi giận, hai tay chống nạnh mà chửi hai người tộc thủy tính. Cái pháp bảo này bị hủy thì có làm sao? Ta có được vẫn tin kim tinh thì có thể luyện chế được Thái Hương Nghê y còn tốt hơn cái này gấp trăm lần. Tinh tuyền diệt ma thần giáp có gì hay? Hình dạng lại xấu, mà chỉ tránh được lôi hỏa. Còn Thái hư Nghê Y của ta chẳng những có thể tránh được lôi hỏa mà còn có thể tị thủy, động thổ, ngự phong. Nhưng chẳng may ngươi hủy tinh tuyền diệt ma thần giáp mà không luyện được Thái hư Nghê Y thì sao? Hai người tộc thủy tính bị bích căng sơn nhân mắng là con khỉ ngập ngừng lên tiếng hỏi. Nói thối lắm. Với trình độ như của ta hiện nay thì làm sao mà không luyện được? Bích Căng Sơn Nhân càng thêm tức giận. Tiến lên vài bước gần như dí hẳn tay vào mũi của hai người tộc thủy tính mà nói văn nước miếng, ta không còn là tu bổ đạo nhân trước kia nữa. Hiện nay, điểm lợi hại nhất của ta đó là có thể dung hợp đặc điểm của vài thứ pháp bảo thành một cái, có thể gọi ta là tụ hợp đạo nhân. Cho dù trạm thai thanh minh về mặt này cũng không bằng ta được. Làm sao mà ta không luyện được? Hai người tộc thủy tính bị chửi không nói được câu nào chỉ biết quay đầu nhìn Lạc Bắc cầu cứu. Được. Ta đưa tin tuyền diệt ma thần giáp cho ngươi. Lạc Bắc cũng không nói nhiều với Bích Căng Sơn Nhân, quay sang nhìn bảo người tộc thủy tính đưa nó cho lão rồi lại hỏi, ngươi cần tin tuyền diệt ma thần giáp để luyện chế thái hư Nghê y. Thế còn ô đầm kim ma lan chiến xa thì để làm gì? ô đàm kim ma lang chiến xa là một thứ pháp bảo lợi hại mà năm xưa một trong các ma vương là khủng cụ thiên ma luyện chế cho tới nay ta vẫn chưa luyện được một cái pháp bảo nào có thể sánh được với ô đàm kim ma lan. có được tin tuyền diệt ma thần giáp tâm trạng của bích căng sơn nhân rất cao mặt mày hớn hở con đường luyện khí của y có một sự kiến giải độc đáo hơn nữa lại tinh thông thuật nạp tu di vu giới tử bên trong cái pháp bảo này còn ẩn chứa một cái tiểu thiên thế giới vô cùng ảo diệu ta tinh thông khống hỏa luyện kim dung hợp vài cái pháp bảo lợi hại hơn xa y nhưng đối với việc luyện được tiểu thiên địa thì lại không biết hiện tại ta có được cái pháp bảo này thì có thể tìm hiểu một cách cẩn thận moi ra thuật nạp tu di vu giới tử hơn nữa ngày đó khủng cụ thiên ma chỉ dùng ô đàm hắc kim rồi lấy máu kỳ lân làm vật dẫn thêm cả nội đan của hỏa hoàng để luyện chế hiện tại các môn phái lớn đều chưa thể tiếp cận được với thứ này bây giờ có ô đầm kim ma lan chiến xa trời sinh là thứ tài liệu hấp thu hát sát hỏa khí tuyệt vời mà hiện tại ta lại tìm được cái hang này nên có thể nói là sự phối hợp tuyệt vời cái gì ngươi định nấu chảy cả ô đầm kim ma lan chiến xa âm thanh của một người nào đó lại vang lên ô đầm kim ma lan chiến xa làm gì có cái tiểu thiên thế giới nào âm thanh đó là của hải lan vương chiến bách lý lúc trước Y bị lạc bắt làm cho sợ hãi nên bây giờ mặt vẫn trắng bệch, chưa bình tĩnh lại Có điều ô đàm kim ma lan chiến xa vẫn là pháp bảo đắc ý nhất của Y Mặc dù tu vi của chiến bách lý kém hơn một chút so với xích vân lão đạo và đinh ngao Nhưng có thể ngồi cùng với những người đó một phần là nhờ cái pháp bảo này Thậm chí ngay cả cái danh hiệu hải lan vương cũng Y cũng là từ cái ô đàm kim ma lan chiến xa mà ra Hiện tại nghe thấy bích căng sơn nhân định nung chảy cái pháp bảo đó Chiến Bách Lý gần như theo phản xạ mà kêu lên. Hả? Ngươi là ai? Bích Căng Sơn Nhân liếc Chiến Bách Lý rồi quay sang hỏi Lạc Bắc. Nói chuyện một lúc lâu, cho dù Bích Căng Sơn Nhân thờ ơ với những chuyện ngoài việc luyện khí nhưng cũng có thể nhận ra những người có mặt ở đây đều nghe theo lệnh của Lạc Bắc. Y là Hải Lan Vương Chiến Bách Lý. Lúc trước cái pháp bảo này được Y sử dụng. Lạc Bắc nói. Hải Lan Vương Chiến Bách Lý. Bích căn đạo nhân hơi nhíu mày Hiển nhiên là chưa nghe nói tới cái tên đó Sau khi liếc mắt nhìn chiến bách lý Bích căn đạo nhân cất tiếng cười khinh bỉ Ngươi là chủ nhân của cái pháp bảo này Vậy mà nói nó không có tiểu thiên thế giới bên trong Ngươi hãy nói thật cho ta xem Cái pháp bảo này có công hiệu ra sao Cái pháp bảo này chỉ cần dùng chân nguyên vào Là có thể tản ra vân khí màu đen Cho dù pháp bảo và pháp thuật cực mạnh Cũng không thể vượt qua Hơn nữa Cái pháp bảo này có thể phi thiên độn địa với tốc độ cực nhanh. Chỉ có thế thôi. Bích căng sơn nhân cười lạnh. Chiến bách lý nghe thấy vậy thì sững sờ. Còn đám người tộc ly thủ đứng xung quanh thì ngơ ngác Như thế vẫn còn chưa hết. Lúc ấy, chiến bách lý sử dụng cái pháp bảo này để đối phó với thất hải yêu vương thú, bọn họ cũng có được chứng kiến một chút sự lợi hại của nó. Nếu nói về mức độ phòng ngự thì cho dù sơn hà xã tắc chung cũng không thể sánh được. Quả thực ngươi còn ngu hơn cả lợn. Đường đường một cái pháp bảo cấp kim tiên mà không ngờ ngươi nói chỉ có tác dụng như thế. Không để cho chiến bách lý kịp phản ứng, Bích Căng Sơn Nhân đã nhảy tới trước mặt chiến bách lý mà chỉ thẳng vào mặt y rồi chửi ầm lên. Ngươi có biết năm đó khủng cụ thiên ma dùng cái pháp bảo này có thể thả ra một trăm con hát sát minh lan. Chỉ một con hát sát minh lan có thể chống lại được một cái pháp bảo thượng đẳng. Năm đó, U Minh Huyết Ma và Thập Phương Thiên Ma tham gia trận chiến trên Kim Đỉnh với đám huyền môn. Khủng cụ Thiên Ma đã dùng cái pháp bảo này mà phá được vạn kiếm quy nguyên diệt ma kiếm trận của Thục Sơn. Cái pháp bảo này có thể phóng ra một trăm con hát sát Minh Lan. Hát sát Minh Lan là gì? Lạc Bắc và Thái Thúc nghe thấy Bích Căng Sơn nhân nhắc tới kiếm trận của Thục Sơn mà giật mình. Con chiến Bách Lý bị chửi tới mức ngay người. 400 năm trước với tai kiếp huyết ma được các phái ghi chép lại rất ít. Đừng nói là lạc bắc và thái thúc, ngay cả mộ hàm phong cũng không biết nhiều. Cơ bản, chiến bách lý cũng không biết ô đạm kim ma lan chiến xa có thể phóng ra 100 con hát sát minh lan. Hát sát minh lan là do khủng cụ thiên ma luyện dị thú bắt ngục kim lan mà thành. Bích căng sơn nhân cười lạnh. Ô đàm kim ma lan chiến xa sở dĩ có được sự thần diệu cũng là vì khủng cụ thiên ma dùng thuật nạp tu di vu giới tử tạo ra một cái thế giới nhỏ trong chiến xa. Cái tiểu thiên thế giới đó được dùng thi cốt của mười mấy tiền bối ma môn có tu vi cực cao của họ luyện thành. Ẩn chứa âm khí và ma khí rất nhiều. Nếu vật luyện thi mà cho vào trong đó sẽ không bị mất, hơn nữa lại hấp thu âm khí, ma khí sẽ càng mạnh thêm. Hơn nữa... Bản thân ô đầm kim ma lan chiến xa còn có thể hấp thu hắc sát hỏa khí. Vì vậy mà lúc ấy, khủng cụ thiên ma đã tìm một trăm con bắt ngục kim lan rồi luyện thành kim cương minh lan, sau đó bỏ vào trong chiến xa rồi lại đặt lên miệng núi lửa để hấp thu hắc sát hỏa khí. Càng về sau, thân thể của hắc sát minh lan được bảo phủ dày đặc hắc sát hỏa tức, cho dù phi kiếm có tốt tới mấy cũng không chém được. Hơn nữa, hắc sát hỏa khí một khi bám vào còn có công hiệu phá hủy phôi của pháp bảo và phi kiếm vì vậy mà ngày đó khủng cụ thiên ma dùng chính cái pháp bảo này phá hủy kiếm trận của thục sơn y còn cũng với côn luân đồng quy vu tận nhưng cái pháp bảo này của y lưu truyền lại không hề bị hỏng mà có rất nhiều điều thần diệu không ngờ ngươi lại chỉ dùng nó để làm một thứ pháp bảo phòng ngự bỏ chạy ngươi nói xem có phải ngươi có mắt không trồng còn ngu hơn lợn không Muốn cho một thứ vào trong tiểu thế giới thì làm thế nào? Chương 184, làm sao quên được thuộc Sơn? Lạc Bắc biết chiến bách lý cũng không biết tới khả năng này của Pháp Bảo nên hỏi thẳng bích căng Sơn Nhân. Về mặt Pháp Bảo, chắc chắn bích căng Sơn Nhân sẽ không nói dối. Mà Lạc Bắc lại tin thông thi thần quyết nên cái Pháp Bảo này có thể nói là vô cùng hữu dụng. Một ngày, Bích Căng Sơn Nhân vẫn nhìn chiến xa chăm chú, nhưng đồng thời giơ một ngón tay với Lạc Bắc, bây giờ ta còn chưa biết sử dụng cái pháp bảo này như thế nào. Nhưng ngươi đưa nó cho ta một ngày. Chỉ cần một ngày, ta có thể nói được tất cả sự huyền diệu của nó và làm thế nào để giữ dụng được. Được. Lạc Bắc nhìn tên người tộc thủy tính mà gật đầu, bảo y đưa chiến xa cho Bích Căng Sơn Nhân. Cái sơn hà xả tắc chung của ngươi cũng được. Đưa cho ta. sau khi nhận lấy chiến xa ô đàm kim ma lan bích căng sơn nhân cười toe toét nhưng vẫn chưa dừng lại mà quay sang nhìn sơn hà xã tắc chung của lạc bắc ừm có chiến xa lại có thêm sơn hà xã tắc chung thì ta có thể luyện được một thứ pháp bảo còn cao hơn cả của khủng cụ thiên ma lạc bắc ngươi thực sự muốn ở đây tu luyện kiếm nguyên mà ngươi hoàn toàn yên tâm giao chiến xa ô đàm kim ma lan và sơn hà xã tắc chung cho bích căng sơn nhân luyện chế Mặc dù trình độ luyện khí của lão rất cao nhưng cũng chưa chắc có thể sánh được với một thứ pháp bảo lợi hại như vậy. Chẳng may bị lão làm hỏng thì sao? Trong một cái động dưới nền đất, Thái Thúc mặc một bộ trang phục màu vàng nhạt nhìn hơi nóng ở bên ngoài mà nói với Lạc Bắc đầy lo lắng. Lạc Bắc ngồi xếp bằng bên cạnh Thái Thúc. Hắn cũng chỉ mặc một bộ trang phục màu vàng, có điều hình thức không giống và hoa văn khác biệt. Quần áo cả hai người mặc được nữ tử tịch tộc sử dụng kim ti từ thủy tảo mà dệt nên, có ẩn chứa hơi nước mát lạnh. Vì vậy mà cho dù ở đây cũng không có cảm giác quá nóng. Nữ tử tịch tộc đối với việc này như có thiên phú cho nên dệt hai bộ trang phụ có thể nói là vô cùng vừa vặn lại hết sức tinh tế và đẹp đẽ. Lúc trước, phần lớn thời gian, thái thúc đều mặc đạo bào. Hiện tại, nàng mặc bộ trang phục này lại có vẻ thanh tú thoát tục. Cũng không có cách nào khác. Hơn nữa, ta vì để cho Bích Căng Sơn Nhân đồng ý chữa nhiều pháp bảo hỏng thì cho dù có làm hỏng hai cái pháp bảo đó cũng không tiếc. Lạc Bắc thoáng nhìn khuất đạo tử đang đứng nơi cửa động rồi lại nhìn Tam Thiên phù Đồ mà nói với Thái Thúc. Thật sự Lạc Bắc không có nhiều sự lựa chọn. Khi Bích Căng Sơn Nhân hỏi Lạc Bắc về Sơn Hà Xã Tắc chung hắn cũng hơi do dự. Bởi vì Sơn Hà Xã Tắc chung là một thứ pháp bảo cho dù phòng ngự hay đối địch đều có uy lực rất mạnh. So với pháp thuật của quốc đạo tử còn lợi hại hơn. Hơn nữa, hiện tại Lạc Bắc cũng không có một cái pháp bảo phòng ngự nào khác. Đây là cái mà hắn dùng thuận tay nhất. Mà chiến xa ô đầm kim ma lang so với sơn hà xã tắc chung còn lợi hại hơn. Có cái pháp bảo này, thực lực của Lạc Bắc sẽ mạnh hơn ba phần. Nhưng nếu cả hai cái pháp bảo đều bị hỏng thì thực lực của hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Lạc Bắc cũng hiểu rất rõ. Việc luyện chế pháp bảo nhất là những thứ ở cấp bậc này, cho dù với trình độ của Bích căng Sơn Nhân cũng không có lấy một phần trăm thành công. Luyện chế pháp bảo thì không thể thiếu thiên thời. Địa lợi Cho dù người luyện chế không sao, nhưng nếu trong hỏa mạch có sự thay đổi, ngọn lửa có sự khác biệt thì pháp bảo sẽ bị hỏng. Nhưng sau khi do dự, Lạc Bắc liền đưa Sơn Hà xã tắc chung cho Bích căng Sơn Nhân. Bởi vì Lạc Bắc hiểu rõ... Cho dù hiện tại bản thân thu phục được thất hải yêu vương thú, tiêu diệt thất tông ngũ phái và thương lãng cung nhưng so với Côn luân vẫn còn kém quá xa. Chưa nói tới tu vi của đám người tu đạo Côn luân cao tới mức nào, pháp thuật của họ như đạo tàn chân nguyên diệu yếu tuyệt vời tới đâu thì Côn luân có thể điều động được rất nhiều môn phái. So với số đó thì thất tông ngũ phái chỉ là con kiến mà thôi. Dù sao có chiến xa ô đàm kim ma lan và sơn hà xã tắc chung trong tay cũng không nắm chắc chống lại được. chẳng bằng đánh cược một lần xem Bích Căng Sơn Nhân có thể luyện chế thành công một thứ pháp bảo lợi hại không. Sau khi giao hai thứ pháp bảo cho Bích Căng Sơn Nhân, Lạc Bắc liền để cho tác cả vào trong động. Ngay cả đám người thương lãng cung cũng bị đưa vào đây, giam tại nơi lúc trước tộc ly thủ và hỏa kiêu bị giam. Người tộc Long Nghê còn vào trong này thiết lập trận pháp khiến cho trận pháp vào đây di chuyển tới một chỗ đấy biển cách thương lãng cung tầm 300 dặm. Nhưng Lạc Bắc biết. Nếu cùng Luân thật sự đánh tới đây thì việc tìm được chỗ của họ chỉ là vấn đề thời gian ầm thôi. Mà hiện tại, Lạc Bắc có một vấn đề không thể tránh, cần thiết phải giải quyết ngay đó là ba con Hỗn Nguyên Thần Hoàng trong người. Hỗn Nguyên Thần Hoàng bị Thao Sinh Nguyên phóng vào người Thất Hải Yêu Vương thú mặc dù chưa bị luyện hóa nhưng đã chết, không còn sự uy hiếp. Cũng bởi vì trong cơ thể của Thất Hải Yêu Vương thú có Hắc Sát Hỏa khí, có thể bao phủ Hơn nữa kinh mạch của nó hoàn toàn khác với người tu đạo và dị thú khác. Trong cơ thể lại còn có vài loại chân nguyên khác nhau, một loại trong số đó là chân nguyên hệ hỏa. Hệ hỏa liên tục bốc cháy nên mặc dù thân thể của hỗn nguyên thần hoàng rất chắc nhưng sức sống của nó và thần thức của thao sinh nguyên khống chế chúng cũng bị đốt cháy sạch khiến cho chúng biến thành vật chết. Không còn có hành động nào khác. Nhưng Lạc Bắc không tu luyện pháp quyết hệ hỏa, không thể dùng hệ hỏa để luyện hóa. hơn nữa Ba con hỗn nguyên thần hoàng mặc dù bị hắc sát hỏa khí bao phủ nhưng lại không có thêm số lượng mới được đưa vào vì vậy mà chúng từ từ nuốt khiến cho có dấu hiệu phá được hắc sát hỏa khí mà thất hải yêu vương thú truyền cho hắn. Cũng chỉ có khi nhận chủ, thất hải yêu vương thú mới có thể truyền một phần chân nguyên và tu vi cho chủ nhân. Còn bình thường thì nó không thể. Nếu lạc bắc không nhanh chóng giải quyết được ba con hỗn nguyên thần hoàng thì sẽ bị chúng xuyên thủng tâm mạch mà chết. Vì vậy mà hiện tại... Lạc Bắc chỉ còn có một sự lựa chọn đó là tiếp tục tu luyện kiếm quyết, để cho tu vi kiếm cương đột phá tới cảnh giới dẫn kiếm nhập thể. Hỗn Nguyên Thần Hoàng không sợ chân nguyên của Lạc Bắc tấn công nhưng lại không thể nào nuốt được kiếm khí. Chỉ có cách đạt tới cảnh giới dẫn kiếm nhập thể, lợi dụng hơi thép của tam thiên phù đồ di chuyển trong kinh mạch mà đẩy chúng ra. Một nơi như thế này, khí ly hỏa và hát sát hỏa khí rất nhiều. Đối với người tu đạo mà nói thì khi tu luyện pháp quyết nếu có khí ô uế mà không tốn công hóa nó đi thì còn dễ dẫn tâm ma xâm nhập. Nhưng Lạc Bắc vẫn không thể giải thích với thái thúc vì linh khí của La Phù so với nơi này còn phức tạp hơn nhiều. Thậm chí Lạc Bắc còn cảm thấy rất thoải mái. Tu vi chân nguyên của hắn hoàn toàn có thể đột phá cảnh giới kiếm cương, nhưng trong khoảng thời gian này liên tục kịch chiến khiến cho hắn không có cơ hội yên tĩnh để tu luyện. Mà hiện tại... sau khi thất hải yêu vương thú nhận chủ truyền cho hắn rất nhiều chân nguyên nên hiện tại tu vi có phần tăng lên vừa lúc có thể đột phá kiếm cương đối với chuyện lạc bắt quyết định bình thường thái thúc không hề ngăn cản lật xem một quyển sách mỏng sau khi thở dài một cái thái thúc cũng đưa ra quyết định của mình trong quyển sách ghi lại thứ thuật pháp mà theo hiên ngọc sa nói đó chính là đạo tàng chân nguyên diệu yếu từ sau khi có được đạo tàng chân nguyên diệu yếu Thái thúc có một vấn đề do dự đó là có nên tu luyện nó không? Thái thúc biết pháp quyết phi kiếm Thục sơn của mình rất huyền ảo, sau khi tu luyện cũng không hề kém đạo tàn chân nguyên diệu yếu. Nhưng kiếm quyết thuộc sơn phần lớn tu luyện từ từ, hơn nữa để đối địch thì ít nhất tu vi phải tới kiếm cương mới có được uy lực hùng mạnh. Mà tu luyện đạo tàng chân nguyên diệu yếu có tốc độ rất nhanh. Hơn nữa nó có liên quan tới tốc độ thi pháp. Ngay cả Hiên Ngọc Sa mặc dù tu vi không cao nhưng lúc đối địch lại rất có uy lực. Cho dù chống lại người có tu vi cao hơn so với mình cũng có phần thắng. Chỉ có điều tu luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu khác với những pháp quyết khác. Nếu tu luyện pháp quyết này, Thái Thúc sẽ phải vứt bỏ đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Mà Thái Thúc cũng không muốn vứt bỏ tu vi của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Sau khi chiếm thương lãng cung, có thể tìm được rất nhiều linh đang nâng cao tu vi. Hơn nữa, Mộ Hàm Phong cũng có rất nhiều linh dược như vậy. Số linh dược đó đối với Lạc Bắc mà nói thì không có nhiều công hiệu. Nhưng đối với Thái Thúc mà nói thì lại rất hữu dụng. Tu luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu mà luyện hóa thêm dược lực đó có thể khiến cho thần dược thêm công hiệu. Chương 185 Núi Chiêu Diêu Huynh Đệ Đấu Phép Điều Thái Thúc luyến tiếc đó là Thục Sơn. Mặc dù, hiện tại bị người tu đạo trong thiên hạ quay lưng, Thục Sơn vất bỏ nhưng Thái Thúc biết ít nhất trong suy nghĩ của Yến Kinh Tà thì mình, Lạc Bắc, Huyền Vô Kỳ, Lạng Hàng vẫn là đệ tử Thục Sơn. Thái Thúc cũng vẫn coi mình là đệ tử Thục Sơn, bởi vì nàng không hề nghĩ mình làm gì sai. Nàng cũng biết, những ngày ở Thục Sơn cho dù Lạc Bắc, Huyền Vô Kỳ hay Lạng Hàng đều không thể quên. Ngày đầu tiên tiến vào Thục Sơn, Sau đó vào trong kiếm thấp có được tân thiên trạm lô, lần đầu tiên được nhìn thấy kiếm quyết quyết trong thiên nhược quật. Những cảm giác đó đều khiến cho thái thúc không bao giờ quên được. Chỉ có những người trải qua thời gian là đệ tử của Thục Sơn mới có thể thực sự hiểu được pháp quyết của Thục Sơn và phi kiếm có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Nếu bỏ chúng đi mà tu luyện đạo tàn chân nguyên Diệu yếu thì vô hình trung, bản thân đã tự chặt đứt sự liên hệ với Thục Sơn. Như thế không còn là đệ tử Thục Sơn. Hơn nữa lại phải tu luyện pháp quyết của kẻ địch mình. Mặc dù theo Lạc Bắc thì pháp quyết không quan hệ tốt xấu, chỉ cần dùng như thế nào nhưng cái chuyện này đối với Thái Thúc cũng là một điều khó chấp nhận. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Bắc quyết định bây giờ tu luyện chuẩn bị đột phá kiếm cương thì Lạc Bắc quyết định tu luyện đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Để đưa ra được cái quyết định như vậy thật là khó. Nhưng Thái Thúc hiểu rất rõ bây giờ, giúp Lạc Bắc còn quan trọng hơn. Lúc trước, Bản thân mình vì đứa bé núi Quý Du, Lạc Bắc và đám huyền vô kỳ không hề do dự đứng về phía nàng. Hiện tại, nếu tu vi và pháp thuật của mình có thể lợi hại hơn một chút thì có thể giúp Lạc Bắc kháng địch. Mà để giúp được họ thì cho dù có hy sinh, Thái Thúc cũng chấp nhận. Không biết Lạng Hàng và huyền vô kỳ bây giờ thế nào? Sau khi cầm đạo tàn chân nguyên dịu yếu, Thái Thúc liền nghĩ tới Lạng Hàng và huyền vô kỳ. Lạng Hàng sư huynh lúc ta ở thục sơn có một vấn đề nghĩ mãi không ra hiện giờ cần phải nghĩ cẩn thận trong lúc thái thúc đang cầm quyền sách ghi đạo tàn chân nguyên diệu yếu thì huyền vô kỳ đang ngửa mặt lên trời mà nói với lạng hàng huyền vô kỳ ngồi trên một cái sườn núi phía sau gã là một làng sương mù màu đen khiến cho người ta nhìn không rõ được ngọn núi trước mặt gã là một cái bình nguyên hoang vu rộng lớn trên bình nguyên trải rác những tảng đá Mặt đất và đá nơi đây đều bị bám một lớp bụi rất lạ. Khắp cả bình nguyên chỉ có những cơn gió thổi qua. Không hề có lấy một thân cây, ngọn cỏ. Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng vẫn còn mặc trang phục của Thục Sơn. Ngồi trên sườn núi, Huyền Vô Kỳ cầm lấy một cái trái cây mà Lạng Hàng đưa cho, đồng thời hai chân di di trên mặt đất. So với thời điểm ở Thục Sơn gã thêm một chút lạnh lùng, khó gần, giống như một tảng đá có được mài sắc bén thêm một chút. Lạng hàng ngồi yên trên một tảng đá bên cạnh gã nhìn cảnh tượng trước mặt rồi quay sang nói, vấn đề ngươi nghĩ không ra ở Thục Sơn tới bây giờ đã nghĩ được kỹ chưa? Lúc đó ta vẫn luôn cảm thấy là đó là người tu đạo đa phần đều mặc kệ mọi thứ. Một lòng tu đạo, không muốn có sự ước thúc thì tại sao lại lập tông, lập phái để cho nhiều người ở cùng một chỗ mà chịu sự ước thúc? Lại còn phải mất nhiều thời gian truyền đạt kinh điển nho gia. Huyền vô kỳ cầm trái cây màu hồng, cắn một cái rồi nói. Khi đó ta nghĩ nếu là ta khi tu vi cao, phải thu đồ đệ thì thời gian tu luyện đâu có còn. Có lẽ tốt nhất là làm tán tu, để mặc cho thiên hạ xoay chuyển thế nào cũng được. Nhưng trong mấy ngày qua, ta hình như hiểu ra được một chút. Huyền vô kỳ liếc mắt nhìn lạng hàng rồi nói tiếp, cá không thể từ trường giang hay hoàng hà ra biển thì không thể vượt vũ môn. Con người trong thế gian có sinh lão bệnh tử, không một ai có thể thoát khỏi sự ràng buộc đó. Rất nhiều môn phái trong thế gian ta thấy đều là tụ tập người lại để tạo thành thế, bảo vệ mình mà thôi. Các thế lực nhỏ yếu cho dù hôm nay tiêu diêu tự tại nhưng ngày mai lại bị người ta diệt. Cũng chẳng khác gì chúng ta bây giờ. Hiện tại quyền thế của cung luân khuynh đảo thiên hạ khiến cho người ta bắt buộc phải suy nghĩ. Lạng hàng cười khổ, còn huyền vô kỳ thì cúi đầu xuống, im lặng ăn trái cây. Nơi cả hai người đang ở chính là núi chiêu diêu. ngày ấy. Sau khi rời khỏi Đông Lai Tự, Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàn liền dẫn hai đứa bé núi Quý Du tới núi Chiêu Diêu. Nhưng sau khi tới núi Chiêu Diêu, cả hai người không hề gặp được Bắc Minh Vương mà bị đưa tới đây để giúp canh giữ mắt trận này. Mấy chục năm qua, núi Chiêu Diêu khiến cho chính đạo trong thiên hạ e ngại. Ngay cả Công Luân cũng chưa dám xâm phạm. Bọn họ có một cái trận pháp bảo vệ núi có uy lực cực mạnh tên là Vạn Tuyệt Diệt Tiên Trận Bao Quanh Quả Núi. Tổng cộng nó có 21 mắt trận. Chỉ khi nào phá vỡ được cả 21 mắt trận thì mới có thể phá được cái trận này. Nhưng nói là trợ giúp trấn giữ mắt trận nhưng Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàn đều không biết cái mắt trận đó ở đâu và như thế nào. Tuy rằng người núi Chiêu Diêu đối với Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàn rất khách khí nhưng cả Huyền Vô Kỳ vẫn cảm nhận ánh mắt của đám người núi Chiêu Diêu có ẩn chứa một thứ gì đó đề phòng đối với cả hai. Cái cảm giác ăn nhờ ở đầu này cũng không được tốt lắm. Nếu như là trước đây, huyền vô kỳ mà ở những nơi thế này thì có khả năng đã bỏ đi. Nhưng hiện tại huyền vô kỳ cũng không có sự lựa chọn nào khác. Đối với cả hai thì hiện tại núi Chiêu Diêu là nơi an toàn nhất. Đợi sau khi có tin của Lạc Bắc và Thái Thúc rồi nói sau. Ít nhất ở đây chúng ta có thể yên tâm tu luyện. Sau khi huyền vô kỳ từ từ ăn xong trái cây thì chợt ngẩng đầu lên nói với Lạng Hàng, Lạng Hàng Sư Huynh. Đến đây chúng ta bàn luận một chút xem sao. Được. Lạng Hàng cũng cười cười rồi gật đầu. Người gã khẽ động liền nhanh chóng lướt sang một cái sườn núi khác. Còn huyền vô kỳ thì đứng dậy, xoay người đối mặt với lạng Hàng. Nghe hai người nói với nhau thì hiển nhiên là việc này không phải là lần đầu tiên. Lạng Hàng sư Huynh. Huynh chuẩn bị xong chưa? Nhìn thấy lạng Hàng đứng cách mình hai mươi trượng, huyền vô kỳ liền cười ha ha. À! Huynh xem người kia là ai? Đang cười ha ha, đột nhiên huyền vô kỳ kinh ngạc nhìn lạng hàng. Ai? Lạng hàng vừa mới kinh ngạc quay đầu lại thì thấy mặt đất dưới chân chấn động rồi một làn pháp lực dao động xuất hiện. Gã lập tức kêu to lên một tiếng rồi vọt lên, giỏi cho tên huyền vô kỳ ngươi. Ta là sư huynh của ngươi mà ngươi dám đánh lén ta. Trong tiếng kêu sợ hãi của lạng hàng, mặt đất dưới chân gã đột nhiên đội lên hơn 10 cái cột đá nhọn hoắt. Nếu gã chỉ chậm một chút thì đã bị chúng đâm trúng. Ha ha. Binh bất yếm trá. Lạng hàng sư huynh. Có như vậy thì khi đối địch mới không bị mắc mưu. Huyền vô kỳ đắc ý cười ha hả nhưng động tác thi pháp thì không hề dừng lại. Một đạo kiếm quang từ sau lưng gã bay ra lượng một vòng khiến cho trong phạm vi mười trượng lập tức tối đen. Cùng lúc đó, hai tay gã bắt quyết khiến cho hơn mười tảng đá lớn nhỏ từ bốn phía lao về phía lạng hàng. Lạng Hàng Sư Huynh! Huynh cẩn thận đấy! Nếu có người của thuộc sơn sở đây mà nhìn thấy huyền vô kỳ và lạng Hàng đấu phép chắc chắn sẽ phải giật mình. Bởi vì tu vi của huyền vô kỳ hơn xa ngày xưa. Hơn nữa, uy lực đại diện tức nguyên quyết của hiên viên trọng huyền có uy lực hết sức kinh người. Hiện tại bây giờ nhìn hắn thuận tay phóng ra pháp thuật chẳng hề giống với việc Sư Huynh để bàn luận với nhau mà giống như đánh nhau sống chết. Cái tên này tu vi lại tăng lên. Pháp thuật ngươi phóng ra dễ dàng nhưng lại không có cách thu hồi. Nếu ta mà không ngăn cản nổi thì bị ngươi đánh chết rồi. Lạng hàng hét to một tiếng. Trong nháy mắt một vần sáng màu hồng đột nhiên tản ra hóa thành một vần lửa lớn. Toàn bộ ánh lửa màu hồng đó đều là thiên hỏa ngưng tụ. Dưới ánh lửa khiến cho quang cảnh xung quanh sáng lên, đồng thời 10 cái tảng đá kia cũng bị đốt cháy sạch, rơi lạ tạ xuống dưới. Đồng thời với vần lửa thiên hỏa đó, Mấy trăm đạo kiếm quan cũng xuất hiện, không thể phân biệt rõ đâu là phi kiếm thật sự. Lạng hàng sư huynh. Phi kiếm của huynh lợi hại như vậy, nếu pháp thuật của ta không ngăn cản được thì đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Phi kiếm của huyền vô kỳ không dám tiếp xúc với đám mây lửa kia. Hắn nhanh chóng thu phi kiếm lại. Nhìn mấy tảng đá bị đốt cháy, hắn cũng không nôn nóng chỉ mỉm cười rồi bắt mấy đạo pháp quyết. Một vần ánh sáng màu vàng sáng lên. Rất nhiều đá vụn liền lập tức hợp lại với nhau tạo thành một người khổng lồ cáo mấy chục trượng. Ngay lập tức người khổng lồ liền giơ tay lên mà chọc lấy lạng hàng trên không trung. Chương 186, nghĩ đã nhanh nhưng không ngờ còn nhanh hơn. An vô thần phái công luân Truyền thuyết nói gã là đệ tử kiệt xuất nhất trong lớp hậu bối. Nhưng Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ không thể ngờ được Tu Vi của Y lại tới được cảnh giới đó, ngay cả Đông hầu Thanh Bức cũng không phải là đối thủ. Bây giờ mặc dù ta có lại được thân thể nhưng Tu Vi bị giảm. Sau này có gặp lại cũng không phải là đối thủ của Y, thù này thật ra không thể báo được. Đông hầu Thanh Bức cũng không hề để ý chỉ cười cười, hỏi, thế nào rồi? Các ngươi ở núi Chiêu Diêu có cảm thấy quen không? Nhân tài kiệt xuất của cung Luân xuất hiện liên tiếp. Các tông phái khác đúng là không thể bằng nổi. Huyền Vô Kỳ trầm ngâm một lúc rồi nhìn Đông Hậu Thanh bức cười cười, dù sao thì khi chúng ta tới núi Chiêu Diêu cũng chưa có gặp ai. Ngoài trừ phạm vi một trăm dặm quanh đây ra cũng chưa hề đi tới nơi nào khác nên cũng chẳng biết đã quen hay chưa. Thật không? Đông Hậu Thanh bức liếc mắt nhìn lạng hàng và huyền Vô Kỳ mà cười cười rồi ngồi xuống bên hai người, ta biết hai người cảm thấy núi Chiêu Diêu chúng ta có sự đề phòng với hai người. Dù sao thì các ngươi khác với chúng ta, ngay cả Bắc Minh Vương cũng e ngại các ngươi. Có điều không phải là do người núi chiêu diêu chúng ta không có đủ tấm lòng để tin tưởng các ngươi. Trong lúc nói chuyện, nụ cười của Đông Hầu Thanh Bức có một chút chua xót. Y đưa tay chỉ khoảng bình nguyên trống trải trước mặt mà nói, huyền vô kỳ. Lạng Hàng Các ngươi có biết tại sao nơi này lại không hề có lấy một ngọn cỏ không? Tại sao? Huyền vô kỳ và lạng Hàng ngẩn người. Cả hai người nhìn bình nguyên đó bao nhiêu ngày nhưng chỉ nghĩ đó là do trời sinh ra đã vậy chứ chưa hề nghĩ tới nguyên nhân của nó. Đông Hầu Thanh Bức hơi thở dài, hơn 40 năm trước, Côn Luân từng kết hợp mười mấy môn phái trong vòng ngàn dặm muốn diệt núi Chiêu Diêu chúng ta. Lúc ấy, núi Chiêu Diêu vẫn chưa hề có được thanh thế như hiện tại. Cũng không có được trận pháp phòng ngự như thế này. Mặc dù ngày đó, Thập đại kim tiên của công luân không hề có lấy một người nào tới đây nhưng núi chiêu diêu của chúng ta cũng không địch lại. Lúc đó, cái bình nguyên này chính là chiến trường. Sau đó, các vị tiền bối đã không tiếc bản thân liên thủ thi triển thiên hống diệt tuyệt đại Pháp mới có thể đánh bại đám huyền môn tới đây. Nhưng trong trận chiến đó, người núi chiêu diêu chúng ta từ 700 người mà chỉ còn có hơn 90 người. Khu vực này bị ngọn lửa đốt cháy. Trong vòng trăm năm có lẽ không có một thứ gì có thể sống được ở đây. Hơn bảy trăm người mà chỉ còn lại 90 người. Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng nghe vậy mà biến sắc. Mặc dù không tận mắt chứng kiến trận chiến đó nhưng chỉ cần nghe Đông Hầu Thanh bức kể lại, Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàn có thể tưởng tượng ra sự thảm khốc lúc đó như thế nào. Yêu tộc chúng ta và người tu đạo đối đầu với nhau cả ngàn năm. Đông Hầu Thanh bức liếc mắt nhìn Huyền Vô Kỳ và Lạng Hàng, thậm chí có rất nhiều người tu vi cực cao của núi chiêu diêu chúng ta đều cho rằng yêu tộc và huyền môn là tử địch trời sinh bởi vì nội đan máu huyết da xương của yêu tộc chúng ta đều là tài liệu luyện pháp bảo nâng cao tu vi của huyền môn chính đạo cho nên dù không có trận chiến đó thì yêu tộc chúng ta đối với con người các ngươi có một sự e ngại và kháng cự từ trong tiềm thức đông hầu thanh bức tiền bối ngài nói rất đúng Nhưng thật ra ta nghĩ nhiều tới điều đó lắm rồi. Huyền vô kỳ trầm ngâm một lúc rồi cười cười, có phải ngài sợ chúng ta không vui nên mới tìm tới đây không? Cũng không phải. Đông hầu Thanh bước khoát tay áo, vốn sau khi ta có được thân thể nên muốn tới đây thăm các ngươi, định dạy cho một chút pháp thuật. Nhưng hiện tại với tu vi của hai người các ngươi thì cũng không còn gì để dạy nữa. Tiền bối nói đùa. Lạng hàng nghiêm mặt. nếu không có tiền bối thì hai người chúng ta cũng không có được sự may mắn mà có được tu vi nhưng bây giờ mỗi điều mọi người gặp đều là vận số của mình không liên quan gì tới người khác đông hầu thanh bức suy nghĩ một lúc rồi chợt đứng dậy vung tay ném một cái pháp bảo và một cái ngọc giảng cho lạng hàn tiền bối đây là cái gì lạng hàn sững sờ cái pháp bảo này có tên là lạc thần kim phường Còn trên ngọc giảng ghi lại động pháp phù quan lược ảnh quyết của ta. Đông hầu Thanh Bức nhìn Lạng Hàng và Huyền Vô Kỳ nói, vừa rồi ta nhìn hai ngươi đấu pháp thì uy lực phi kiếm của Lạng Hàng rất mạnh. Kiếm quyết hết sức tinh diệu Nhưng do đó là kiếm quyết hệ hỏa vì vậy mà pháp thuật khác của ta ngươi không dùng được, hơn nữa cũng không cần. Với tốc độ của ngươi hiện nay, chỉ sợ trong 10 năm, đám đệ tử hậu bối trong thiên hạ cũng chẳng còn ai là đối thủ của ngươi. Có điều hiện tại mặc dù uy lực phi kiếm của ngươi có thừa nhưng sự phòng ngự lại kém. Trên người ta không có pháp bảo phòng ngự tốt nhất. Ta chỉ có cái lạc thần kim phường này có thể coi là một cái pháp bảo phòng ngự không tội lắm, có thể cho ngươi. Huyền vô kỳ. uy lực pháp thuật mà ngươi tu luyện dường như còn cao hơn pháp thuật của ta. Hơn nữa nó cũng bao hàm cả công, phòng nên ta không có thứ gì truyền cho ngươi. Có điều. Phù quan lực ảnh quyết của ta cũng là một trong những động pháp hạng nhất. Nếu để cho nó kết hợp với kiếm quyết và phi kiếm của các ngươi thì uy lực lại càng tăng. Tiền bối. Sao lại tặng cho thế này? Lạng hàng biết Đông Hầu Thanh bức đưa cho mình lạc thần kim phường chắc chắn không phải là một thứ pháp bảo bình thường. Ta phải bế quan trùng tu ngay, trong một khoảng thời gian ngắn không thể ra ngoài được. Cái pháp bảo này ta có giữ cũng chẳng để làm gì. Đông Hầu Thanh bức thở dài. Có những người như các ngươi có lẽ có thể thay đổi oán hận chất chứa cả ngàn năm. Sau khi nói xong, Đông Hầu Thanh bức khoát tay xem như cáo từ rồi từ từ biến mất. Lòng dạ và sự hiểu biết của Đông Hầu Thanh bức cao hơn chúng ta rất nhiều. Nhìn chỗ Đông Hầu Thanh bức biến mất, huyền vô kỳ hơi nhíu mày, dường như có chút khó chịu. Trong mấy người chúng ta, có lẽ chỉ có lòng dạ và sự hiểu biết của Lạc Bắc mới có thể so được với những người như họ. Không biết bây giờ, tu vi của Lạc Bắc và Thái Thúc thế nào? Lạng hàng biết mỗi khi nhắc tới Lạc Bắc, nét mặt của huyền vô kỳ thường rất khó chịu nhưng trên thực tế thì Lạc Bắc lại là người mà gã phục nhất. Vì vậy mà nhìn thấy huyền vô kỳ. Y cũng chỉ cười cười. Tu vi của hai người bọn họ chắc chắn là có thể cao hơn so với chúng ta. Huyền vô kỳ gần như không cần phải nghĩ mà nói vậy. Bởi vì gã hiểu rất rõ hiện tại mình có được tu vi như thế chủ yếu là do tâm trạng của bản thân có liên quan. Sở dĩ. Hiên viên trọng huyền có thể dùng phương pháp quán chú chân nguyên để làm nâng cao tu vi của y, cũng là do tâm tính của y có thể chấp nhận được tâm ma xâm nhập. Còn sở dĩ tu vi của lạng hàng tiếng nhanh cũng hoàn toàn tương tự. Mà tâm tính của hai người tăng nhanh như vậy thì nguyên nhân chính cũng phần nhiều là vì lạc bắt và thái thúc. Chỉ trong lần huyền môn chính đạo tập trung, dưới cả trăm cao thuộc vậy mà cả hai vẫn theo lạc bắt và thái thúc quyết tâm vì hai đứa bé khiến cho tu vi của hai người tăng lên một tầng. Con đường tu đạo phải có sự quyết tâm rất lớn. Một khi tâm tính đã đạt được thì việc đột phá không có gì khó khăn. Hiện tại, định lực, quyết tâm của huyền vô kỳ và lạng hàng đã vượt qua phần lớn những người tu đạo cùng thế hệ. Nhưng huyền vô kỳ tự nhận so với thái thúc và lạc bắc còn kém hơn rất nhiều. Hiện tại có lẽ lạc bắc đã đạt tới cảnh giới kiếm cương, rất có khả năng gần tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể. Huyền vô kỳ liếc nhìn lạng Hàn rồi nói với gã. Ta cũng nghĩ như vậy. Lạng Hàn gật đầu, cảm nhận Lạc Bắc có thể đã đạt tới cảnh giới kiếm cương. Với thời gian 2 năm từ lúc vào Thục Sơn tới giờ mà có được tu vi kiếm cương thì Lạc Bắc có thể nói là người số 1 trong vòng mấy trăm năm qua. Lạng Hàn và Huyền Vô kỳ nghĩ Lạc Bắc bây giờ tới cảnh giới kiếm cương đã là hết sức nhanh nhưng cả hai lại không ngờ được Lạc Bắc lúc này đã tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể, nuôi dưỡng kiếm nguyên. Chương 187 Khó luyện hỗn nguyên thần hoàng Bích căn lão đạo sông vào động Tam thiên phù đồ lơ lửng trước mặt lạc bắc Lạc bắc ngồi xếp bằng, tất cả tinh thần hoàn toàn tập trung vào tam thiên phù đồ Tay trái của hắn úp xuống dưới, ngón cái và ngón trỏ chụm lại một chỗ, ba ngón còn lại hơi cong lên Còn ngón giữa và ngón trỏ tay phải thì điểm lấy tam thiên phù đồ, ba ngón còn lại gặp trong lòng bàn tay một tia chân nguyên màu vàng nhạt cuồn cuộn từ ngón trỏ và ngón giữa tay phải chảy ra cuốn lên trên thân tam thiên phụ đồ tam thiên phụ đồ vốn rất nặng nhưng bây giờ nó không còn cứng rắn như sắt thép nữa mà chẳng khác nào dầu sôi chân nguyên chảy lên đó trong nháy mắt bị hấp thu hoàn toàn theo chân nguyên liên tục thấm vào toàn bộ thân của tam thiên phụ đồ từ từ rung động khiến cho người ta có cảm giác nó như là một sinh vật sống kiếm quyết của lạc bắc lại thay đổi Tay trái lật nhẹ phát ra một tia chân nguyên cuốn lấy thân kiếm. Ánh sáng trên thân kiếm càng lúc càng đậm, dường như nó bắt đầu từ từ chảy ra, hóa thành làn khí sắc thép bao phủ hoàn toàn lạc bắt. Tu vi chân nguyên của ta quả nhiên là đã đủ. Lạc bắt dựa theo kiếm quyết, đưa chân nguyên thấm vào trong thân kiếm đã được ba canh giờ. Dẫn kiếm vào trong cơ thể hoàn toàn khác với cảnh giới kiếm cương. Nó cần phải làm cho khí kim thiết hoàn toàn phân tán rồi sau đó ngưng tụ. cảnh giới kiếm cương chỉ cần để cho chân nguyên và khí kim thiết ngưng tụ kết hợp lại một chỗ nhưng nếu muốn dẫn kiếm vào trong cơ thể thì không phải chỉ có phi kiếm hóa thành khí kim thiết mà còn phải để cho chân nguyên hoàn toàn thẩm thấu bao vây lấy khí kim thiết đó lại phải làm như vậy đó là do khí kim thiết vô cùng sắc bén hoàn toàn khác biệt với linh khí do trời đất sinh ra mà thân thể đối với khí kim thiết có một sự chống cự hiện tại ước chừng mất 3 canh giờ Tam thiên phù độ mới triệt để thẩm thấu. Chuyển hóa thành khí kim thiết để cho chân nguyên bao phủ. Cái thứ pháp quyết này có phần giống như luyện kim. Chẳng khác nào tam thiên phù độ được luyện mà chân nguyên chính là cái lò và ngọn lửa. Tới lúc này nếu để cho khí kim thiết bị lạc mất một chút mà không thể dẫn kiếm vào trong cơ thể thì ngay cả phi kiếm cũng bị hư tổn. Liên tục ba canh giờ, chưa nói tới việc tinh thần hao tổn, mà ngay cả chân nguyên cũng tiêu hao rất nhiều. Nếu như tu vi còn kém khiến cho chân nguyên trong ba canh giờ đã bị hết thì cơ bản không thể đột phá cảnh giới kiếm cương để dẫn kiếm vào trong người Nhưng bây giờ Lạc Bắc có thể cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể mình vẫn chảy xuống giống như hoàng hà Khi thất hải yêu vương thú nhận chủ để truyền vào trong cơ thể Lạc Bắc một lượng chân nguyên vô cùng lớn Hiện tại tu vi chân nguyên của Lạc Bắc đã hơn 8 phần của hát phong lão tổ Tới lúc này sau khi xác định chân nguyên của bản thân đầy đủ sự tự tin của lạc bắc tăng lên nhiều những tia chân nguyên liên tục thấm vào trên thân kiếm khiến cho tam thiên phù đồ cuối cùng cũng hóa toàn bộ dưới lực lượng chân nguyên dẫn dắt nó bao phủ toàn bộ xung quanh thân thể của lạc bắc giống như một cái kén hiện tại tam thiên phù đồ giống như một phần thân thể của lạc bắc người đứng ngoài quan sát thấy hiện tại tam thiên phù đồ chỉ là một quả cầu khí kim thiết màu đen Nhưng Lạc Bắc có thể cảm nhận được một tia khí kim thiết của Tam Thiên Phụ Đồ đã bị chân nguyên của mình biết thành những con thoi nhỏ chẳng khác nào một thanh tiểu kiếm, bên trong là khí kim thiết còn bên ngoài là một lớp chân nguyên màu vàng. Không ngờ Tam Thiên Phụ Đồ lại biến thành hình dạng thế này. Không biết chân nguyên thực sự sẽ như thế nào? Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Lạc Bắc không hề do dự, hai tay nhanh chóng bắt một cái pháp quyết. Ngay lập tức. khí kim thiết màu đen bao phủ quanh người lạc bắc lập tức qua hai ngón tay hắn mà chui vào trong huyệt thương dương chẳng trách mà trong điển tịch nói việc dẫn kiếm vào trong cơ thể vô cùng nguy hiểm hóa ra là nguyên nhân này khi khí kim thiết của tam thiên phù đồ chui vào trong kinh mạch lạc bắc liền cảm nhận được sự đau nhức gần như nổ tung đầu hắn lập tức hiểu ra tại sao trong điển tịch lại nói tới sự nguy hiểm nhẹ thì kiếm hủy mà nặng thì người chết hóa ra cho dù để cho chân nguyên thấm vào Bao phủ nhưng khí kim thiết cũng hoàn toàn khác với linh khí trong trời đất. Để cho nó đi vào trong kinh mạch chẳng khác nào có hàng vạn mảnh kiếm đâm cắt. Người tu đạo bình thường đều cần phải tập trung tinh thần, điều khiển chân nguyên. Bây giờ đột nhiên xuất hiện cảm giác đau đớn như thế này nếu không khống chế được chân nguyên, không khống chế được khí kim thiết để cho nó đi loạn trong cơ thể có thể dẫn tới cái chết. Trên thực tế, rất nhiều kiếm quyết một khi dẫn kiếm vào trong cơ thể đều từ kinh mạch ở hai tay mà vào. Đó là để đề phòng nếu không khống chế được thì nhiều lắm là bị thương hai tay chứ không ảnh hưởng tới tính mạng. Có điều tu vi của lạc bắc đã cao, hơn nữa lại tư luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh bất cứ lúc nào cũng phải chịu nổi đau khổ mà người thường không thể nào cảm nhận được cho nên hắn từ từ điều khiển cho nguyên hút khí kim thiết vào trong người. Dưới sự hấp thu liên tục của lạc bắc, khí kim thiết bao phủ quanh người từ từ lãng đi rồi cũng cùng biến mất toàn bộ. Sau khi vào trong cơ thể, khí kim thiết từ từ di chuyển. Hội tụ trong thức hải của Lạc Bắc. Cảm giác đau đớn khi chúng di chuyển qua kinh mạch vẫn còn, hiển nhiên là việc chúng gây thương tổn cho kinh mạch là rất lớn. Mà loại kiếm quyết di chuyển theo kinh mạch cũng đều cố tránh khỏi những vị trí quan trọng để cho người tu luyện không bị thương quá nặng. Lấy bản thân làm lò luyện để luyện phi kiếm không ngờ thần kỳ như vậy. Vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc có khả năng chữa trị thân thể giúp cho hắn có phần đỡ e ngại. Tinh thần lại càng thêm thoải mái. Hắn chỉ cảm thấy sau khi toàn bộ khí kim thiết hội tụ ở trong nê hoàng cung, chân nguyên lưu động trong đó liên tục mài vũ khí kim thiết. Ở cảnh giới trước, theo kiếm quyết, chân nguyên được chia thành thanh khí và trọc khí, sử dụng thanh khí để tẩm bổ cho phi kiếm. Nhưng hiện tại, chân nguyên trong nê hoàng cung tiếp xúc trực tiếp khác với trước đây, nó giống như một cây chùi lớn liên tục đánh lên thân kiếm để tôi luyện khiến cho nó càng thêm rắn chắc. Mỗi một sợi tơ khí kim thiết dưới sự tấn công của chân nguyên đều liên tục biến hình, thậm chí tách ra. Nhưng dưới sự bao phủ của chân nguyên trong thức hải, khí kim thiết cũng không tản ra mà liên tục va chạm, biến hình rồi ngưng tụ. Chẳng trách mà trong điển tịch có nói khi tới cảnh giới kiếm nguyên mới thực sự phát huy được quy lực lớn lao của phi kiếm. Lạc bắt cảm nhận được khí kim thiết ở trong thức hải chỉ dừng lại chốc lát. Dưới sự rèn luyện của chân nguyên, Khí kim thiết thấm nhập chân nguyên từ từ trở nên tinh mịn và cứng hơn. Lạc bắt biết, hiện tại do chân nguyên bị tổn hao nhiều. Nếu như bình thường, trong thức hải, chân nguyên rất dày khi đó công hiệu rèn luyện khí kim thiết còn lớn hơn. Sau một thời gian, khí kim thiết sẽ lớn mạnh. Thay đổi biến thành kiếm nguyên giống như chân nguyên, dung hợp với chân nguyên của con người, thực sự trở thành bản mệnh kiếm nguyên. Một chút thời gian nhưng dài bằng cả một ngày. Mặc dù Lạc Bắc không biết bản mệnh kiếm nguyên như thế nào nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được uy lực khủng bố của nó. Ta tu luyện vọng niềm thiên trường sanh kinh trải qua đau đớn như vậy, cho nên việc đột phá tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể mới trở nên dễ dàng như vậy. Không biết sau khi dẫn kiếm nhập thể, căn cứ theo kiếm quyết tu luyện thì bao nhiêu lâu mới có thể thực sự cô động thành bản mệnh kiếm nguyên? Tưởng tượng tới lúc có thể phóng ra bản mệnh kiếm nguyên thật sự. Tâm trạng của Lạc Bắc hơi có một chút kích động. Cái gì? Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc chợt cứng người. Hóa ra, ngay vào lúc Lạc Bắc dẫn kiếm vào trong người, ba con hỗn nguyên thần hoàng đã phá tan được khát sát hỏa khí. Chúng vừa mới xông ra liền dọc theo kinh mạch lao thẳng tới gần tâm mạch của Lạc Bắc. Mặc dù Lạc Bắc thoải mái đạt tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể nhưng việc khống chế khí kim thiết di chuyển trong kinh mạch vẫn chưa được thuần thục Hơn nữa, ba con hỗn nguyên thần hoàng lại rất gần với tâm mạch khiến cho Lạc Bắc muốn thử điều khiển khí kim thiết, làm quen một chút rồi mới ra tay đối với chúng. Nhưng hiện tại, ba con hỗn nguyên thần hoàng đã phá tan hát sát hỏa khí khiến cho Lạc Bắc không còn sự lựa cọn nào nữa mà nhanh chóng điều khiển khí kim thiết chạy theo kinh mạch vọt về phía ba con hỗn nguyên thần hoàng. Tốt! Quả nhiên là dừng lại! Lạc Bắc chỉ cảm thấy khí kim thiết chạy theo kinh mạch xông thẳng vào người ba con hỗ nguyên thần hoàng cũng là lúc chúng chỉ còn cách tâm mạch của mình chừng một, hai tấc. Ngay lập tức cả ba con liền dừng lại, rồi bị đẩy lùi ra sau. Chương 188, Kiếm khí phá thể Hai vận may cùng lúc, không ổn. Nhưng Lạc Bắc còn chưa kịp cảm thấy sung sướng thì ba con hỗn nguyên thần hoàng mặc dù bị khí kim thiết đẩy lùi nhưng vẫn không hề chịu đứng yên. Hỗn nguyên thần hoàng là loại dị chủng trời sinh ẩn chứa một thứ sức mạnh cực lớn. Hơn nữa khí kim thiết cơ bản không thể cắt đứt được chúng. Lạc Bắc nhanh chóng tăng gấp đôi lực tấn công nhưng khi va chạm vào người hỗn nguyên thần hoàng, khí kim thiết lại bị đẩy ra xung quanh, có rất nhiều tia liền vọt vào kinh mạch của hắn. Lần này, Chúng đâm thủng rất nhiều lỗ trong kinh mạch của Lạc Bắc. May mắn hiện tại thân thể và kinh mạch của Lạc Bắc rất cứng cỏi. Nếu không thì chỉ với lực lượng mạnh như vậy chắc chắn sẽ làm tổn thương tới gần tâm mạch. Nhưng Lạc Bắc cũng không hề kinh hãi. Chân nguyên trong thức hải cùng cùng trào ra bao phủ lấy khí kim thiết sau khi vọt tới người hỗ nguyên thần hoàng bị đẩy văng ra xung quanh, không để cho chúng tiếp tục đâm vào kinh mạch. Dưới sự chú tâm của Lạc Bắc, hổn nguyên thần hoàng không thể xông lên liền bị đẩy lùi lại phía sau chừng mấy tấc nhưng không ngờ hổn nguyên thần hoàng có thể ứng biến xoay sang cắn xé kinh mạch rồi chui theo máu mà lao về phía tâm mạch không ngờ hổn nguyên thần hoàng lại khó đối phó như vậy lạc bắc không còn cách nào khí chỉ có dùng khí kim thiết của tam thiên phụ đồ mà xông lên khiến cho việc kinh mạch tổn thương là điều không thể tránh khỏi hơn nữa Hổn nguyên thần hoàng cắn xé kinh mạch nên mỗi khi đẩy lui chúng lại một chút thì kinh mạch của lạc bắc cũng bị tổn thương. Tuy nhiên chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh có tác dụng chữa trị kinh mạch. Vì vậy mà cứ sau khi đẩy lui hổn nguyên thần hoàng lại một chút, chân nguyên của lạc bắc lại bị hao tổn. Cứ tiếp tục thế này không thể đẩy được hổn nguyên thần hoàng ra ngoài. Lạc bắc có thể cảm giác được với tốc độ hao tổn chân nguyên của mình thì chưa đẩy được hổn nguyên thần hoàng ra ngoài đã hết sạch chân nguyên. yêu vương đang tu luyện phi kiếm ngươi không thể đi vào tu luyện phi kiếm hay phải vào xem mới được không được ngươi muốn gặp ngài thì phải chờ ngài tu luyện xong mới có thể gặp vớ vẩn hắn luyện xong rồi thì ta nhìn cái gì nữa để cho ta vào ta nói cho ngươi biết nếu không cho ta vào ta sẽ nối giận với ngươi đúng vào lúc này bên ngoài sơn động vang lên những tiếng ồn ào Mà tiếng the thế kia đúng là của lão đạo lôi thôi, bích căng sơn nhân. Cái lão điên này trước không tới lại nhà ngay lúc này mà đến đây cãi nhau. Nghe thấy âm thanh đó, Thái Thúc ngồi gần Lạc Bắc nhíu mày rồi đứng dậy. Mặc dù nàng không biết sự thay đổi trong người Lạc Bắc nhưng hiện tại chỉ cần dựa vào pháp lực dao động thì cũng có thể biết hắn đã sử dụng chân nguyên tới mức cao nhất. Nhưng Thái Thúc vừa mới đứng dậy thì một tiếng nổ vang lên giống như có thứ gì đó nổ tung nơi cửa động. Một làn sóng khí ập thẳng vào bên trong. Cùng lúc đó, Thái Thúc nghe thấy mấy người tộc đằng dao đang gác cửa cùng nhau hét lên kinh hãi. Sao lại thế này? Bích căng sơn nhân ra tay với họ. Âm thanh to như vậy hiển nhiên cũng vọng vào tai lạc bắt. Nhưng lúc này, hắn cơ bản chẳng có thời gian để nghĩ xem tại sao bích căng sơn nhân lại muốn xông vào. Không đẩy được khổ nguyên thần hoàng ra trước khi chân nguyên cạn kiệt thì chắc chắn sẽ bị chúng xuyên thủng tâm mạch mà chết. Trong cái lúc quan trọng thế này, gặp phải cảnh bích căng sơn nhân xông vào nếu là một người bình thường thì có khả năng đã rối loạn tinh thần. Nhưng Lạc Bắc càng tới lúc như vậy lại càng thêm bình tĩnh. Nếu không thì cho dù hắn có liều mạng tới mấy cũng không thể sống sót sau nhiều trận đại chiến. Bây giờ chỉ còn có cách này. Trong nháy mắt, Lạc Bắc hạ quyết tâm dồn chân nguyên và khí kim thiết thành một luồng. Không theo kinh mạch tấn công hỗn nguyên thần hoàng mà đột nhiên dồn lại đâm thẳng vào kinh mạch. Mặc dù chân nguyên của lạc bắc đã mất hơn nữa nhưng lúc này tập hợp lại thì uy lực của nó không hề kém so với kiếm cương bùng nổ trước đây. Sau nhát đâm không hề do dự, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, chân nguyên và khí kim thiết xuyên thủng kinh mạch, máu thịt của lạc mà đâm xuyên ra sau lưng. Cú đâm đó chẳng khác nào một đạo kiếm cương xuyên thủng cơ thể. Chỉ thấy một đạo chân nguyên màu vàng kim sen lẫn với kiếm khí màu đen dài tới năm thước từ trong cơ thể lạc bắc vọt ra, tạo thành một miệng vết thương rất to. Lạc Bắc Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt Thái Thúc lập tức trở nên trắng bệch Chẳng phải luyện phi kiếm hay sao mà lại thành thế này Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thái Thúc Chính là Bích Căng Sơn Nhân Trong tay của lão vẫn còn cầm một cái pháp bảo nhưng nét mặt thì không giấu được sự sững sờ Yêu Vương Bích Căng Sơn Nhân Người Mấy người tộc đằng giao từ ngoài cửa sông vào trên mặt và người họ có dấu vết bị đốt cháy vừa mới chạy vào chứng kiến cảnh tượng kiếm khí xuyên thủng người thì sững sờ bọn họ nghĩ đó là do bích căng sơn nhân xông vào khiến cho lạc bắc không thể khống chế được kiếm khí làm cho nó phá thể ra ngoài các ngươi không nên nóng ta không sao chân nguyên và khí kim thiết giống như trường giang và hoàng hà phá thể mà ra nhưng lạc bắc lại thở phào nhẹ nhõm một chiêu này của lạc bắc cũng là chiêu hiểm Nhận ra bản thân mình không thể bức được hỗn nguyên thần hoàng ra khỏi kinh mạch, hắn liền liều mạng, bất chấp bị thương nặng. Vì vậy mà hắn tạo ra một cái vết thương, đồng thời nhân đó mà đẩy hỗn nguyên thần hoàng ra ngoài. Quả nhiên, ba con hỗn nguyên thần hoàng cũng bị chân nguyên và khí kim thiết đẩy ra khỏi cơ thể. Không chút chần chừ, lạc bắt giữ vững tinh thần, bao lấy chỗ khí kim thiết không để chúng mất đi sự khống chế. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bắt mấy cái ấn pháp lên ba vần sáng màu đen từ trong cơ thể hắn lao ra ba đạo bùa mà lạc bắc phóng ra đó chính là nằm trong thiên cơ bí lục có thể trấn áp thần hồn dị trùng hỗn nguyên thần hoàng là dị trùng từ thời thượng cổ cho dù pháp bảo và pháp thuật khó làm cho nó bị thương thao sinh nguyên biến chúng thành cổ trùng khiến cho lạc bắc e ngại cho dù người có tu vi cao hơn cũng khó mà ngăn được nó hiện tại Ba con hỗn nguyên thần hoàng vẫn còn sống cho nên lạc bắc không thể để phí. Hỗn nguyên thần hoàng và vài loại dị trùng khác đã bị diệt sạch. Cũng bởi vì bản thân chúng hết sức cứng rắn. Có thể nuốt chân nguyên. Tuy nhiên thần hồn lại rất nhỏ yếu, có thể khống chế được. Lúc này, ba đạo phù của lạc bắc bay tới khiến cho ba con hỗn nguyên thần hoàng cứng đờ, giống như bị chết. Lạc bắc giơ tay phất một cái rồi hút chúng vào trong tay. Hóa ra hỗn nguyên thần hoàng có hình dạng như thế này. Lạc Bắc vừa mới nhìn thì thấy hỗn nguyên thần hoàng giống như con đĩa, cái miệng nhỏ giống như có giác hút, không hề có mắt mũi. Chỉ có điều trên thân thể của chúng còn có hai cái cánh nhỏ. Toàn thân hỗn nguyên thần hoàng và hai cái cánh đều có màu kim loại đen. Hỗn nguyên thần hoàng. Chật chật. Không ngờ ngươi có cả cái thứ này. À. Không phải. ngươi sử dụng chân nguyên và khí kim thiết đẩy chúng ra ngoài ngươi bị người ta đẩy ba con hổn nguyên thần hoàng vào trong người hóa ra tu vi phi kiếm của ngươi đã đạt tới giai đoạn dẫn kiếm vào trong cơ thể chật chật ngươi tu luyện pháp thuật gì mà bị thương nặng như vậy nhưng nhanh chóng khép miệng vết thương như không có gì thế bích căng sơn nhân nhìn không chớp mắt nét mặt lão không giấu được sự khen ngợi Cái pháp bảo màu vàng mà lão cầm trong tay có tên là chướng một biến sắc cân. Một khi khoát nó lên người, nó sẽ thay đổi màu sắc hòa nhập với cảnh vật xung quanh khiến cho người ta khó phát hiện. Vừa rồi, bích căng sơn nhân sử dụng nhất lôi hỏa châu rồi sau đó sử dụng cái pháp bảo này tránh khỏi tầm mắt của đám người tộc đằng dao mà chạy vào trong động. Lão đạo lôi thôi mặc dù tính tình hơi điên nhưng kiến thức thì đúng là không tầm thường. Chỉ mới liếc mắt đã nhìn rõ được nguyên nhân. Chỉ có điều sau khi thấy Lạc Bắc để cho chân nguyên và khí kim thiết phá thể đẩy hỗn nguyên thần hoàng ra ngoài sông trong nháy mắt hắn khống chế chân nguyên thu khí kim thiết vào trong cơ thể, miệng vết thương nhanh chóng đã khép lại thì Bích Căng Sơn Nhân liền mở miệng khen ngợi. Bích Căng Sơn Nhân? Sao lão lại xông vào đây? Lạc Bắc biết Bích Căng Sơn Nhân nên hỏi thẳng lão. À! Vốn ta định nói cho ngươi biết ta đã tìm được huyết tủy thạch. Ngươi là người không keo kiệt. Không sợ ta phá hỏng pháp bảo đưa tin tuyền diệt ma thần giáp, ô đầm kim ma lan chiến xa, Sơn Hà xã tắc chung cho ta nên ta thấy ngươi không phải là người tội. Không như thao sinh nguyên. Ta giúp y luyện ngũ ngục thần Sơn, sau đó lại nghĩ ra một cách tốt hơn muốn lấy lại để luyện nhưng y kiếm cớ không chịu trả lại cho ta. Vì vậy mà ta tìm huyết tủy thạch đưa cho ngươi. Bích căng Sơn nhân gãi gãi mái tóc, ta chỉ chưa thấy người rèn luyện kiếm cương. Việc này chân nguyên và khí kim thiết kết hợp theo một phương pháp xảo diệu Không chừng có thể dùng để luyện chế pháp bảo Nghe nói ngươi ở trong luyện phi kiếm, ta thấy với tu vi của ngươi ít nhất thì cũng phải tới luyện kiếm cương Vì vậy mà ta mới muốn vào xem Không ngờ họ không cho ta vào vì vậy mà ta đành phải xông vào đây Nhưng không ngờ ngươi lại tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể Chương 189 Tiên nữ nghe thường Sự phối hợp hoàn hảo, ngươi đã tìm được huyết tủy thạch. Nghe thấy nửa câu đầu của Bích Căng Sơn Nhân, Lạc Bắc cảm thấy vui vẻ. Hắn vẫn mang con thi vương kia theo bên người. Khi ở núi Anh Giao, nó hấp thu khí âm lệ nên thực lực tăng mạnh. Chỉ có điều do thiếu tài liệu nên Lạc Bắc chưa thể luyện lại nó. Mà trước đó, huyết tủy thạch của tộc Ly Thủ cùng với những bảo thạch khác của họ đã bị người thương lãng cung lấy hết. Chỉ có điều đóng nguyên vật liệu của Bích Căng Sơn Nhân chồng chất như núi nên Lạc Bắc để cho đám người tộc ly thủ và hiên hồ tông tìm rất lâu cũng không được. Sau đó Bích Căng Sơn Nhân đuổi họ ra khỏi động. Không ngờ được tới giờ, Bích Căng Sơn Nhân lại tự mình tìm thấy. Hóa ra ngũ ngục thần sơn của thao sinh nguyên là do ngươi luyện. Nhưng khi nghe tới nửa câu sau của Bích Căng Sơn Nhân thì Lạc Bắc hơi trừng mắt với lão một cái. Quy lực của cái pháp bảo đó, Lạc Bắc đã được chứng kiến hoàn toàn. Nếu không có ngũ ngục thần sơn thì có lẽ đối phó với thao sinh nguyên không quá khó như vậy. a, Ngươi đã được thấy cái pháp bảo đó, sắc mặt của thao sinh nguyên có chút đắc ý, có điều cái pháp bảo đó không có sự linh hoạt. Nếu để cho ta luyện lại thì uy lực của nó sẽ tăng lên nhiều. Đúng rồi! Những người mà ta biết trước kia đều không thể tu luyện bản mệnh kiếm nguyên. người mau nói kiếm quyết của ngươi cho ta nghe. Để ta nghĩ xem cái việc chân nguyên hoàn toàn dung hợp với phi kiếm có thể sử dụng trên pháp bảo không? Kiếm quyết của sư môn không thể truyền cho người ngoài. Lạc Bắc từ chối thẳng thừng. Mặc dù trong con mắt của chính đạo thì hắn là nghịch đồ của Thục Sơn nhưng Lạc Bắc vẫn tuân theo luật lệ không truyền kiếm quyết Thục Sơn ra ngoài. Có điều Lạc Bắc lắc đầu sau đó lại móc ra một quyển sách đưa cho Bích Căng Sơn Nhân, có cái này bên trong ghi lại một số phương pháp luyện bùa và luyện pháp bảo có lẽ có ích đối với lão. Có thể cho lão xem được Thiên cơ bí lục Thiên cơ bí lục của phái Lao Sơn Vốn bích căng sơn nhân nghe thấy Lạc Bắc từ chối đang định mở miệng mắng Nhưng khi nhìn thấy quyển sách Lạc Bắc đưa cho mình thì lão liền trợn tròn mắt chẳng khác nào mèo thấy mở Không thể ngờ được ngươi lại có được thứ này Bùa chú của phái Lao Sơn rất đáng để nghiên cứu Có được thứ này có khả năng giúp cho trình độ luyện khí của ta tăng lên được một chút Nói xong bích căng sơn nhân giơ hai tay đoạt lấy cuốn thiên cơ bí lục mà giữ chặt trong lòng ngay cả bích một biến sắc cân cũng không thèm để ý vất ngay trên đất được người rất tốt người đúng là phúc tinh của ta hữu dụng hơn cái tên thao sinh nguyên nhiều ô đầm kim ma làng chiến xa mà ngươi đưa cho ta có thể có được tiểu thiên thế giới bây giờ có thêm thiên cơ bí lục thì có khả năng giúp cho mặt trận pháp bùa chú của ta tăng lên sau khi nói xong câu đó Bích Căng Sơn Nhân dường như vội vàng muốn đi về nghiên cứu thiên cơ bí lục mà lao ra ngoài. Người này điên cuồng như vậy chẳng trách có được thành tựu về mặt luyện khí. Lạc Bắc chợt nghĩ ra một chuyện liền thốt lên, Bích Căng Sơn Nhân. Huyết tủy thạch đâu? À! Đúng là quên mất. Bích Căng Sơn Nhân nhét thiên cơ bí lục vào người rồi sờ soạn tìm một lúc. Sau đó ném một viên tinh thạch màu đỏ cho Lạc Bắc. Lạc Bắc vừa mới bắt lấy huyết tủy thạch. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì Bích Căng Sơn Nhân đã gãi đầu rồi nói, đúng rồi. Quên mất một việc. Các ngươi theo ta tới đây đi. Bộ Thái Hương Nghê Y đã được ta luyện xong rồi. Đây là Thái Hương Nghê Y. Vừa bước vào trong cái động của Bích Căng Sơn Nhân, ánh mắt của Lạc Bắc và Thái Thúc lập tức chú ý về phía bộ trang phục được lão đặt trên bàn. Lúc trước, Mặc dù cả hai đã nghe Bích Căng Sơn Nhân nói cần tin tuyền diệt ma thần giáp chính là để luyện chế Thái Hư Nghê Y nhưng Lạc Bắc và Thái Thúc vẫn chưa hề hỏi xem nó là bộ trang phục như thế nào. Nhưng hiện tại, cả hai người đều có thể khẳng định bộ trang phục đặt trên cái bàn đá kia chính là Thái Hư Nghê Y mà Bích Căng Sơn Nhân đã nói tới. Cái bộ quần áo này nhìn giống như một đám mây trời nhưng lại hơi lấp lánh ngân quang. Hơn nữa, lạc bắc và thái thúc có thể cảm nhận được pháp lực dao động trên bộ trang phục đó rất mạnh ánh mắt cũng được thế nào pháp bảo mà ta luyện chế so với tinh tuyền diệt ma thần giáp kia tốt hơn nhiều chứ bích căng sơn nhân giơ tay chọc một cái hút bộ thái hương nghe y vào tay rồi ném cho lạc bắc không thể ngờ được bích căng sơn nhân nhìn lôi thôi lết thếch nhưng đúng là có sự theo đuổi cả hình dạng đối với pháp bảo Lạc Bắc và Thái Thúc vừa mới nhìn thấy sự khinh bỉ của Bích Căng Sơn Nhân với tinh tuyền diệt ma thần giáp, đồng thời cũng nhận ra lão cũng giống như những nghệ nhân trong thế gian, không chỉ theo đuổi sự thực dụng mà còn phải cố gắng là cho hình dạng của đồ vật trở nên hoàn mỹ. Khá thật. Đây là phản ứng đầu tiên khi Lạc Bắc đón lấy bộ trang phục mà Bích Căng Sơn Nhân ném cho. Cả bộ trang phục Thái Hư Nghê Y đều có một màu sắc trắng nõn. Trên bề mặt lại có những vân mây mang tới cho người khác một thứ cảm giác tao nhã. Mà bao phủ bộ trang phục đó lại là một phần ngân quan khiến cho nó càng trở nên quý giá. Sạch sẽ không nhiễm lấy một hạt bụi. Cầm bộ trang phục trên tay thấy nó hơi giống với những đám mây bụi sớm, chẳng khác nào có một vị tiên nhân dùng mây để dệt nên bộ trang phục này. Lão từ tin tuyền diệt ma thần giáp mà luyện được bộ thái hư nghe y, không biết nó có gì thần diệu. Lạc Bắc nhìn bộ thái hư nghê y trong tay mà hỏi Bích Căng Sơn Nhân, cái pháp bảo này sử dụng như thế nào? Pháp bảo của ta sử dụng hết sức đơn giản. Bích Căng Sơn Nhân nói tiếp, chỉ cần mặc nó lên người là được. Trên bộ trang phục này có trận pháp không làm mất chân nguyên. Chỉ cần mặc lên người là được. Lạc Bắc nghe Bích Căng Sơn Nhân nói vậy thì định mặc thử xem thế nào. Nhưng hắn lập tức ngẩn người vì rõ ràng là bộ thái hư nghê y nhỏ hơn người hắn một cỡ. Lạc Bắc có lôi kéo thế nào thì hình như nó cũng không có tính co giảng. Cái pháp bảo này không thể thay đổi kích cỡ hay sao? Lạc Bắc biết rất nhiều pháp bảo có thể thay đổi kích thước theo ý của người cầm nó. Vì vậy mà sau khi ngẩn người, hắn liền lên tiếng hỏi câu đó. Cái này, ngươi không mặc được. Bích căng sơn nhân nghe thấy Lạc Bắc nói vậy thì ngẩn người rồi gãi gãi mái tóc bù xù của mình. Nét mặt lão hơi trở nên ngượng ngùng, cái này đúng là ta không ngờ tới. Bộ trang phục này ta cảm thấy quá trắc rối Nên không luyện cho nó có thể thay đổi kích thước mà chỉ làm theo dáng người ta. Bích căng sơn nhân còn chưa kịp nói hết câu thì mấy gã đại hán tộc đằng dao đứng sau lưng lạc bắc và thái thúc đều mở to mắt ra mà nhìn. Dựa theo vóc dáng của mình để làm. Bích căng sơn nhân cao được tới đâu? So với tộc đằng dao thì bích căng sơn nhân quả thật vô cùng thấp bé. Ngươi định cho chúng ta thử thế nào đây? mấy đại hán của tộc đằng dao không biết nói thế nào nếu định để cho họ thử thì với chiều dài của bộ trang phục này chỉ đủ cho họ làm quần cọc mà thôi nếu mặc không được thì luyện lại mất năm ba ngày mặc dù đám người tộc đằng dao còn chưa nói gì nhưng bích căng sơn nhân cũng đỏ mặt đột nhiên lão nhìn về phía thái thúc đứng bên cạnh lạc bắc mà mở to mắt ngươi không mặc được thì để cho cô ta mặc thử xem a Lạc bắt ngẩn người nhìn thì thấy bộ thái hư nghê y quả thật tương đương với vóc người của thái thúc. Thế nào? Ta nói không kém nhiều đâu. Thái thúc nhận lấy bộ thái hư nghê y mặc vào người thì thật ra còn hơi rộng một chút. Bích căng sơn nhân đắc ý quay sang hừ một tiếng với đám người tộc đằng dao nhưng trong lòng lại thấy may mắn. May là ta theo vân thường vũ y của Nga mi để luyện cho nó có chút khí độ tông sư và phóng khoáng. Nếu không thì ngay cả cô ta cũng không thể mặc được. Đám người tộc đằng giao cơ bản cũng chẳng quan tâm tới việc bích Căn sơn nhân đang chọc mình. Ngay cả Lạc Bắc cũng không để ý tới nét mặt của bích căng sơn nhân. Lúc trước, khi Thái Thúc mặc bộ trang phục mà thiếu nữ tịch tộc lạm cho đã có một sự thoát tục nhưng bây giờ mặc thêm bộ Thái Hư Nghê Y thì nhìn nàng hoàn toàn khác biệt. Thật đúng là Phật dự kim trang, người dựa gấm vóc. Sau khi mặc bộ Thái Hư Nghê Y, Thái Thúc trở nên hết sức trang nhã. nhìn chẳng khác nào một tiên tử bước ra từ trong đám mây không hề nhiễm lấy một chút bụi trần mà vốn thái thúc có một sự cương nghị nên chỉ cần nàng hơi nhếch môi khiến cho người ta chợt nghĩ đến bông sen trắng nở trên đỉnh núi tuyết lạnh cống nhất thời ngay cả lạc bắc cũng có chút ruông đấy sao vậy nhìn thấy ánh mắt của lạc bắc khuôn mặt của Thái Thúc cũng hơi ửng đỏ. Vù! Một ngọn lửa đột nhiên lao về phía Thái Thúc. Ngọn lửa rộng tới một thước bất nguồn ngục là do bích căng sơn nhân phóng ra. Trong suy nghĩ của lão đạo này thì dường như ngoài pháp bảo ra không còn có khái niệm xấu đẹp gì khác. Ngươi định làm gì? Mấy tên đại hán tộc đằng dao vừa mới kêu lên thì ngọn lửa cũng đã vọt tới người Thái Thúc. Nhìn thấy ngọn lửa lao tới người Thái Thúc, nét mặt của Lạc Bắc vẫn thản nhiên. Bởi vì trong nháy mắt. Hắn có thể cảm giác được bích căng sơn nhân không hề có sát khí mà chỉ muốn cho họ xem sự kỳ diệu của bộ trang phục mà thôi. Tránh lửa Sự yên tâm của Lạc Bắc đã được thể hiện rất sớm. Khi ngọn lửa còn cách người thái thúc chừng hai thước thì đột nhiên như bị một thứ lực lượng vô hình đẩy ra xung quanh. Lạc Bắc đứng ngay bên cạnh thái thúc nên bị ngọn lửa bắn vào khiến cho y phục thủng mấy chỗ. Cái lão đạo này Đám người tộc đằng giao vô cùng kính phục Lạc Bắc nên vừa thấy hắn bị mấy ngọn lửa đánh trúng thì nổi giận. Có thấy không? Bích căng sơn nhân cũng chẳng hề để ý tới nét mặt của đám người tộc đằng giao mà còn nở nụ cười đắc ý, đồng thời khoác tay áo đối với họ, các ngươi phát máy đạo thủy tiễn bắn lên người cô ấy xem. Không sao. Các ngươi cứ thử xem. Lạc Bắc quay sang gật đầu với đám người tộc đằng giao. Mặc dù mấy tia lửa kia đốt cháy y phục của hắn nhưng cũng không gây thương tích đến thân thể. Hơn nữa, hiện tại Thái Thúc hoàn toàn bình an vô sự. Bích Căng Sơn Nhân nói vậy thì có nghĩa là bộ Thái Hương Nghe Y còn có công hiệu tỷ thủy. Đám người tộc đằng giao phóng mấy cái thủy tiễn về phía Thái Thúc. Mặc dù sợ làm cho Thái Thúc bị thương nên đám người tộc đằng giao phát ra thủy tiễn có uy lực nhỏ nhưng vẫn khiến cho họ trợn mắt, há mồm. Có chuyện gì thế này? bởi vì họ có thể cảm nhận được thủy tiễn của mình không giống như ngọn lửa của Bích Căng Sơn Nhân bị đẩy ra xung quanh mà dường như nó bị Thái Hư Nghê Y hấp thu. Thế nào? Đã biết sự lợi hại chưa? Ta nói Thái Hư Nghê Y lợi hại hơn tinh tuyền diệt ma thần giáp mà. Bích Căng Sơn Nhân nhìn thấy nét mặt của đám người tộc đằng giao thì lại càng đắc ý, may mắn vừa rồi các ngươi không ra tay với ta. Nếu không ta về mặt bộ trang phục này phải đánh cho các ngươi tệ ra quần. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mấy người tộc đằng dao giận gần nổ mắt nhưng nhìn nét mặt lạc bắt, bọn họ cố gắng nhìn lại được. Cái bộ thái hư nghê y này còn có thể hấp thu chân nguyên lực lượng từ pháp thuật của người khác. Thái thúc không nhìn được lên tiếng hỏi. Thái thúc mặc bộ trang phục đó có cảm giác rất lạ. Nàng chỉ cảm thấy trên bề mặt của nó dường như có một tia linh khí liên tục thấm vào trong cơ thể mình hết sức thoải mái. Mà vừa rồi, Mấy đạo thủy tiển của tộc Đặng Giao phóng đến, thái thúc liền cảm nhận được tốc độ linh khí thấm vào trong người mình tăng lên nhanh hơn. Đặc tính của các loại nguyên khí hoàn toàn khác nhau, có sự tương khắc tương sinh. Nếu muốn hấp thu toàn bộ lực lượng chân nguyên trong pháp thuật thì từ xưa tới nay chưa cai có thể làm được. Bích căn sơn nhân lắc đầu, cái bộ thái hư nghê y của ta có thêm trận pháp quý thủy cho nên có thể hấp thu pháp quyết hệ thủy. Còn về phần tỷ hỏa, Tị lôi đó là do có thêm đặc tính của Vẫn Tinh Kim Tinh. Nếu không thể dùng thủy quyết thì chúng ta dùng phong quyết. Mấy người tộc đằng giao dương dương tự đắc mà nói. Đối với công hiệu của bộ Thái Hư Nghê Y nếu dùng pháp quyết hệ thủy mà đánh chẳng khác nào tặng thuốc bổ cho người ta. Nhưng đám người tộc đằng giao còn nắm được pháp quyết phong hệ. Ha ha! Ngại quá! Bộ trang phục này của ta ngoại trừ khả năng tị thủy, tị hỏa. tị lôi ra còn có thể ngự phong động thổ với tu vi của các ngươi mà dùng phong quyết đánh thì cơ bản không thể phá được trận pháp của nó bích căng sơn nhân cười ha hả mấy người tộc đằng giao tức giận tới mức không nói được tiếng nào một thứ pháp bảo như vậy có thể sánh với ngũ hành thần y của thanh thành ngày trước ha ha mấy người tộc đằng giao càng tức bích căng sơn nhân lại càng vui nói cho mấy tên ngốc các ngươi biết Sự lợi hại của nó không phải ở mấy cái đó và khả năng phòng ngự Sự phòng ngự của nó là từ trận pháp Chỉ khi nào pháp thuật quá mạnh vượt quá sức chịu đựng của pháp bảo thì mới có thể phá được nó Lúc trước ta có rất nhiều tinh kim nhưng đã sử dụng để luyện chế pháp bảo khác Vì vậy mà nó chỉ lợi hại hơn tinh tuyền diệt ma thần giáp một chút thôi Có điều ta đã nghiên cứu rõ trận pháp của nó Vì vậy mà sự lợi hại của cái pháp bảo này chính là một khi mặt nó lên người Khi thi triển pháp thuật, mức độ chân nguyên chỉ bằng bốn phần so với bình thường. Khi thi triển pháp thuật, chân nguyên tiêu hao chỉ bằng bốn phần so với bình thường. Lần này, sắc mặt của lạc bắc và thái thúc đều thay đổi. Mà đám người tộc đằng dao cùng hít một hơi, không giấu được sự cảm phục đối với bích căng sơn nhân. Trận pháp trên tinh tuyền diệt ma thần giáp có thể hấp thu linh khí trong trời đất cho người mặc. Vì vậy mà khi mặc nó, lúc thi triển pháp thuật, Chân nguyên tiêu hao chỉ bằng 8 đến 9 phần bình thường. 8 đến 9 phần đã là một việc hết sức kinh người. Bởi vì pháp thuật đều cần chân nguyên của bản thân dẫn dắt quy lực trời đất. Pháp thuật càng lợi hại thì chân nguyên tiêu hao càng lớn. Có một số pháp thuật có thể gần như cần hết cả chân nguyên của người tu đạo. Cứ như vậy, nếu hai người tu đạo có cùng tu vi đánh nhau, một bên tiêu hao hết chân nguyên, mà bên kia còn một chút thì cũng đủ quyết định sinh tử. Cái trận pháp trên bộ quần áo thái hư nghê y này cũng được lấy từ tinh tuyền diệt ma thần giáp nhưng chân nguyên hao tổn khi thi pháp lại chỉ bằng bốn phần bình thường. Chỉ với điểm đó, cũng có thể ấy được trình độ của bích căn sơn nhân như thế nào. Một cái pháp bảo như vậy trong lúc hai người có tu viên ngang nhau đấu phép thì có công hiệu ra sao? Cho dù chân nguyên đối phương hết sạch thì người mặc cái pháp bảo này cũng còn tới sáu phần. Tới lúc này, cho dù lạc bắc. Thái Thúc hay là đám người tộc đằng dao cũng đều phải bội phục lão đạo lôi thôi trước mặt. Cái pháp bảo này đúng là sinh ra cho Thái Thúc. Lạc Bắc chợt xuất hiện ý nghĩ đó. Tới lúc này, hắn cũng biết Thái Thúc đang chuẩn bị tu luyện đạo tàn chân nguyên Diệu yếu. Tốc độ phóng phép của nó. Lạc Bắc đã được chứng kiến. Mặc dù vừa nhanh vừa mạnh nhưng lại có một hậu quả đó là tốc độ tổn hao chân nguyên rất nhanh. Như Hiên Ngọc Sa... Với tu vi chân nguyên chỉ có thể phóng ra 10 đạo lôi quan trong mấy hơi thở là cũng đủ hết chân nguyên. Nhưng nếu có cái pháp bảo này thì tương đương với số lượng chân nguyên nhiều gấp đôi, số lượng pháp thuật có thể thi triển cũng gấp đôi. Một thứ pháp bảo như vậy phối hợp với đạo tàng chân nguyên diệu yếu quả thực là sự tuyệt vời. Có thể luyện thêm Thái Hương Nghê Y nữa không? Mấy tên đại hán tộc đằng giao ngượng ngùng nhìn bích căng sơn nhân. Bộ Thái Hương Nghê Y thật sự vô cùng huyền diệu. Nó làm cho mấy tên đại hán tộc đằng giao nhớ tới đám người thương lãng cung mặt pháp y tỵ thủy. Nếu bây giờ mỗi người đều có một cái mà gặp pháp trường hợp đối chọi quy mô lớn như thế kia thì thực lực sẽ tăng lên mấy bậc. Hơn nữa, mấy người tộc đằng giao còn nghĩ thứ pháp y tỵ thủy đó đều do bích căng sơn nhân luyện ra. Làm thêm mấy cái? Ngươi nghĩ vẫn tin kim tinh là sắc vụn hay sao mà muốn tìm ở đâu cũng có. Mấy tên tộc đằng giao liền bị bích căng sơn nhân trừng mắt quát. Cho dù người có tìm đủ cho ta những thứ đó thì ta cũng không có thời gian mà luyện thêm lần nữa. Chẳng lẽ lão đạo điên này chỉ luyện mỗi loại pháp bảo một cái duy nhất chứ không luyện cái thứ hai? Mấy gã đại hán của tộc đằng giao thầm suy nghĩ. Pháp y tị thụy chắc chắn không phải là của bích căn sơn nhân. Từ tính tình của lão, sau khi luyện được một cái pháp bảo, để lão luyện thêm một cái nữa lợi hại hơn thì còn được chiếu bảo lão luyện một cái giống như thế thì chắc chắn là bị chửi. Nếu mở miệng bảo lão luyện mười cái giống như thì có lẽ lão cầm lôi hỏa châu ném thẳng vào mặt cũng nên. Đúng rồi. Bích căng sơn nhân mắng đám người tộc đằng giao một trận rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi lạc bắc, huyết tủy thạch là một vật cực âm. Hơn nữa, trời sinh nó có lực lượng trừ khử tâm niệm. Nếu đặt một chỗ với pháp bảo khác trong thời gian dài thậm chí còn khiến cho pháp bảo bị hỏng. Ngoại trừ luyện chế một số pháp bảo cực âm ra thì không còn có tác dụng nào khác. Ngươi cần nó để làm gì? Chương 190, Luyện lại thi vương Sơn nhân hiến quỳnh dịch, ta cần nó để luyện lại thi vương. Mặc dù lạc bắc biết luyện lại thi vương cần cái gì nhưng cũng không biết công dụng của huyết tủy thạch. Bây giờ, Nghe Bích Căng Sơn Nhân nói vậy hắn hiểu ra có lẽ nó là vật liệu chủ yếu. Bởi vì thi vương là thể nói là vật huyết luyện. Luyện lại nó đó là loại bỏ sạch sẽ khí huyết và thần hồn của chủ nhân đời trước. Luyện lại thi vương. Bích Căng Sơn Nhân hơi giật mình, ngươi biết thuật luyện thi, hơn nữa trong tay có một con thi vương. Lạc Bắc vừa mới gật đầu thì Bích Căng Sơn Nhân đã hét lên đầy hưng phấn, đạo luyện thi và luyện chế pháp bảo cũng có sự tương đồng. Cái lão quỷ trạm thai thanh minh dựa vào đạo luyện thi để tạo ra một con đường luyện khí mới. Trước đây ta cũng muốn tìm một số pháp quyết luyện thi để xem nhưng chúng quá thô thiển, ngay cả thi vương cũng không thể luyện ra được. Hiện tại ngươi có một con thi vương trong tay thì mau đưa nó tới đây để ta xem. Các ngươi giúp ta đi nói với mộ tông chủ một tiếng. Bảo với ngài là đã tìm được huyết tủy thạch, bảo ngài đưa những thứ ta cần tới đây. Nhìn thấy bích căng sơn nhân hét lên. Lạc Bắc cũng không hề trách cứ. Hắn chỉ vừa mới nghĩ, Bích Căng Sơn Nhân đã cảm nhận một cơn gió âm ập vào khiến cho ánh lửa hừng hực cũng phải tối sầm lại. Khuất đạo tử được bao phủ bởi một tấm vải đen cao hơn Lạc Bắc tới cả hai cái đầu. Còn con thi vương nhanh chóng xuất hiện cách Bích Căng Sơn Nhân rất gần. Cái con này có thể vận dụng pháp thuật. Không phải thi thần mà là thi thần tướng linh. Không ngờ ngươi còn có một con thi thần tướng linh nữa. Vừa mới thấy khuất đạo tử xuất hiện, Bích Căng Sơn Nhân đang hết sức đắc ý gần như trận lội cả mắt mà hét lên chói tai. Ánh mắt và sự hiểu biết của lão thật sự không hề tầm thường, nhanh chóng nhận ra khuất đạo tử là thi thần tướng linh do Lạc Bắc tạo ra. Mà sau khi Bích Căng Sơn Nhân hét lên chói tai, quan sát cẩn thận khuất đạo tử và con thi vương thì Lạc Bắc lại có một chút kinh ngạc. Bởi vì con mắt của thi vương mặc dù vẫn có màu tro như trước nhưng Lạc Bắc phát hiện ra hình như nó đang nhìn mình chầm chầm. Trước trận chiến núi Anh Giao, Lạc Bắc và Thái Thúc đưa con thi vương này theo chưa hề có cái cảm giác đó. Nhưng sau trận chiến núi Anh Giao, nhờ may mắn, thi vương hấp thu vô số khí âm lệ mà dường như có sự thay đổi. Ngay cả pháp thuật của khuất đạo tử cũng có chút không trấn áp được. Vì vậy mà Lạc Bắc mới để khuất đạo tử ở bên cạnh thi vương mà canh giữ. Hiện tại với tu vi của Lạc Bắc và tất cả những người có mặt trong động thì cũng không sợ nó thoát ra khỏi sự kiềm chế. Điều quan trọng nhất lúc này đó là chẳng may con thi vương có vấn đề gì đó nhảy vào trong dung nham thì mất rất nhiều công sức của hắn. Trong mấy trận đại chiến, khuất đạo tử mặc dù chỉ là thi thần tướng linh nhưng lại đóng công sức rất lớn. Cho dù là người có tu vi ngang ngửa với khuất đạo tử thì cũng cơ bản không phải là đối thủ. Bởi vì khuất đạo tử đã chết nên sử dụng đấu pháp đồng quy vu vận thì người khác không thể nào chịu nổi. Thậm chí y còn có thể sử dụng trừ tủy đoạt nguyên quyết nhanh chóng hồi phục lại như cũ. Trước khi thu phục thất hải yêu vương thú, khuất đạo tử có thể nói là một thứ vũ khí mạnh nhất trong tay lạc bắc. Tu luyện thi thần kinh quyết của phái bắc mang, lạc bắc hiểu rất rõ thi vương có thể tiến hóa. Nếu nó có được thi đan trở thành thi thần thì uy lực thậm chí còn hơn cả khuất đạo tử. Lạc Bắc đã tìm được huyết tủy thạch. Vừa lúc này, nơi cửa động thấp thoáng có bóng người. Ngay lập tức, mộ hàm phong, Liên Nhiu Ly, cầu thương dương cùng nhau bước vào. Liên Nhiu Ly đã luyện thành tam thần long thể. Hiện tại sắc mặt của mộ hàm phong hết sức hồng hào. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được đã hồi phục bảy, tám phần. Cùng với đó, Lạc Bắc cảm nhận được trên người Liên Nhiu Ly có pháp lực dao động rất mạnh. Hơn trước đây rất nhiều. Hiển nhiên, hắn đã luyện được tam thần long thể. Đây là Hoàng Hồng Hoa và Thất Sắc Đăng Tâm Thảo, cùng với Vân Đàm Tinh Kim. Mộ Hàm Phong, Liên nhiêu Ly vừa mới tiến vào liền lấy những thứ đó đặt trước mặt Lạc Bắc. Mộ Hàm Phong nhìn Lạc Bắc gật đầu rồi nói, Còn chị, Thủy Ngân, Thiết, Bạch Lân thì ngươi cần số lượng quá nhiều nên đang cho người chuẩn bị đưa tới đây. Ngươi cần mấy thứ đó. Bích Căng Sơn Nhân lập tức kêu lên, Ngươi còn cần thứ gì, ta có thứ đó. Còn chưa dứt lời, Bích Căng Sơn Nhân đã như một con kiến chạy quay động nhanh chóng mang tới những thứ mà mộ hàm phong vừa nói. Chất đóng bên cạnh lạc bắc. Nhìn thấy Bích Căng Sơn Nhân nhanh chóng mang tới nhiều thứ như vậy, đám người mộ hàm phong chỉ biết nuốt nước bọt mà không nói ra lời. Trong cái sơn động của Bích Căng Sơn Nhân các thứ nguyên vật liệu chồng chất như núi, không thể tưởng tượng được. Nhưng nhìn động tác của Bích Căng Sơn Nhân thì mặc dù đồ đạc để lung tung nhưng lão nhớ rất rõ cái gì ở đâu. Bởi vậy có thể thấy trước đó rõ ràng lão biết huyết tủy thạch ở chỗ nào chỉ có điều không muốn tìm mà thôi. Rất có khả năng do lão luyện xong thái hư nghe y thì cảm thấy đắc ý cho nên mới gọi đám người lạc bắt tới xem. Đồng thời tiện tay lấy cả huyết tủy thạch. Trên người con thi vương này có khí kim thiết nặng thật. Ngươi mau luyện lại nó cho ta xem. Sau khi lấy đóng tài liệu tới, Bích Căng Sơn Nhân lại quay sang hỏi Lạc Bắc, bằng này đủ chưa? Nếu chưa đủ thì để cho họ tiếp tục đưa tới. Luyện lại thi vương thì thế là đủ rồi. Lạc Bắc gật đầu rồi chợt nhớ ra mình vừa mới đẩy hỗ nguyên thần hoàng ra khỏi cơ thể nên chân nguyên chỉ còn chừng một, hai phần mười. Mặc dù luyện lại thi vương không mất nhiều chân nguyên lắm nhưng vì cẩn thận. Lạc Bắc quay sang hỏi mộ Hàm Phong, mộ Tông Chủ. Quên mất. Hiện tại ngài có mang theo đan dược bổ sung chân nguyên không? Phải có đan dược bổ sung chân nguyên? Ta có. Bích căng sơn nhân như một đứa bé, không để cho mộ hàm phong kịp trả lời liền lôi ra một cái bình ngọc cao bảy tấc màu xanh nhạt cho lạc bắc. Lạc bắc vừa mới mở nắp bình thì một mùi hoa quế nhẹ nhàng tản ra. Còn mộ hàm phong thì biến sắc, thạch nhũ quỳnh dịch. Thạch nhũ quỳnh dịch. Lạc bắc và thái thúc liếc mắt nhìn nhau. Thạch nhũ quỳnh dịch là linh dịch được sinh ra từ linh mạch đầy đủ linh khí của cung luân. Mỗi một giọt ẩn chứa dược lực rất mạnh, nhanh chóng bổ sung chân nguyên. Đối với loại thạch nhũ quỳnh dịch, cho dù cung luân cũng phải mấy chục năm mới có thể sinh ra được một giọt. Vì vậy mà cung luân rất ít khi sử dụng, cho dù đệ tử cũng khó có. Xem ra thao sinh nguyên nhận được sự ưu ái của cung luân. Chẳng trách mà trước đây thương lãng cung không hề có tiếng tâm. Chỉ trong mấy năm mà đã tăng trưởng mạnh như vậy, Lạc Bắc và Thái Thúc cũng lập tức hiểu ra. Bích căn Sơn Nhân luyện pháp bảo dùng chân nguyên khống chế ngọn lửa cũng phải liên tục tiêu hao chân nguyên. Với tu vi của Bích Căng Sơn Nhân không thể kéo dài. Mà lão si mê đạo luyện khí trong thời gian dài như vậy thì chắc chắn khí huyết phải mất đi nhiều. Thạch Nhũ Quỳnh Dịch chắc chắn là được Thao Sinh Nguyên đưa cho y để điều dưỡng khí huyết, nhanh chóng bổ sung chân nguyên. Mà sở dĩ lão được đưa cho thứ linh dược quý hiếm như vậy cũng là do pháp bảo của Bích Căng Sơn Nhân luyện ra được còn hữu dụng hơn linh dược rất nhiều. Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Bích Căng Sơn Nhân thấy Lạc Bắc đứng yên thì không nhịn được nữa mà hét lên, nếu ngươi nghĩ thạch nhũ quỳnh dịch hiếm lạ thì ta tặng nó cho ngươi. Ngươi mau luyện cho ta xem là được. Dù sao thì ta cũng còn một bình nữa. Chỉ với một chút thạch nhũ quỳnh dịch và pháp thuật mà có thể giúp cho thương lãng cung xưng bá thất hải thì thật sự các phái lớn khác không thể sánh với cơ nghiệp của cung luân. Lạc Bắc nghĩ vậy liền giơ tay rót một giọt thạch nhũ quỳnh dịch vào miệng mình. Thạch nhũ quỳnh dịch có màu trắng ngà, nhìn có phần trong suốt, lại hơi đặc sền sệt và tản ra mùi thơm của quế khiến cho người khác sảng khoái. Sau khi nhỏ một giọt thạch nhũ quỳnh dịch vào trong miệng, Lạc Bắc cảm thấy mát lạnh. đồng thời như có một sợi tơ mảnh chảy vào bụng rồi nhanh chóng lan ra toàn thân trong nháy mắt lạc bắt cảm thấy khí huyết trong người trở nên tràn đầy hơn nữa trong giọt thạch nhũ quỳnh dịch dường như ẩn chứa một nguyên khí trời đất tinh khiết chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh trong người hắn giống như đang đói khát liền nuốt sạch số nguyên khí đó bình thường chân nguyên của người tu đạo không thể hấp thu linh khí của trời đất mà phải thông qua tu luyện sau đó chuyển hóa còn trong thạch nhũ quỳnh dịch ngoại trừ linh khí trời đất rất dày ra thì dường như còn có thể dung hợp trực tiếp được với chân nguyên. Chẳng trách mà trong điển tịch đều nói thạch nhũ quỳnh dịch là một thứ báu vật để bổ sung chân nguyên.